Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Trường 290 Đàm phán bắt đầu Tiểu hôi bắt đầu đi Hạ quyết tâm xong Việc phong không trần trừ nữa Thực lực không đủ mà đến thiết hùng thành chết uổng thì thà liều một phen Tiểu hôi ngoan ngoãn gật đầu thân thể vụt lớn, sơ cao hai tay gầm vang, gừ. Âm thanh chấn động tâm thần từ chỗ tiểu hôi lan ra, phủ kín mấy vạn thước. Tiếng gầm này hàm chứa khí thế vô địch, cảnh cáo mọi yêu thú gần đó không được làm phiền. Áp lực của tứ sai yêu thú khiến mọi yêu thú yếu hơn run rẩy, không ít yêu thú cấp thấp gần đó cút đuôi chạy, nơi Diệp Phong và tiểu hôi đứng trở nên yên tĩnh. Gá lắc lắc cái đầu ong ong vì bị tiểu hôi chấn động cười khổ Lần tới mà sở chiêu này phải lên tiếng trước chứ Định thần lại, gá xiếp bằng dưới đất Lấy ra một giọt vạn miên linh ngọc nguyên dịch trong nguyên trạng ra để lên lòng tay Linh dịch tuy lỏng nhưng không tản ra như viên ngọc màu xanh biếc đẹp đẽ vung ngần Hít sâu một hơi, gã khu động nguyên nguyên lực tuần hoàn trong thể nội điều chỉnh thân thể đến mức tốt nhất, ba khí hải cùng to lại, chuẩn bị ứng phó với tình huống năng lượng tăng vọt, ực cổ họng lăn lên lăn xuống, nuốt linh dịch vào bụng. Thoáng sau từ đơn điền giấy lên một luồng linh khí năng lượng tinh thuần cực độ, lan khắp thân thể căng đầy kinh mạch. Nguyên nguyên lực của gã của điên cuồng vận chuyển hút lấy bổ phẩm bất ngờ này. Thân thể gã tuy căng lên nhưng không nguy hiểm. Quá trình này nhẹ nhàng hơn gã tưởng. Áp lực mà nhục thân hứng chịu còn không bằng khi gã nuốt hai viên thất phẩm nguyên đơn, khiến gã vừa hoan hỉ vừa nghi hoặc. Theo lý, năng lượng của phản niên linh ngọc tịch hơn hai viên thất phẩm nguyên đơn cả trăm lần. Tuy năng lượng của linh dịch phát ra theo quá trình nhưng chia ra vẫn cao hơn dược lực của hai viên nguyên đơn. Vì sao thân thể gã không cảm thấy áp lực của năng lượng? Bất quá không phải lúc gã nghiên cứu nghi vấn này mà phải nhân cơ hội nhanh chóng hấp thu linh khí. Toàn thân gã tắm trong giải năng lượng thanh ngọc sắc nhu hòa, ôn thuần, cơ nhục cốt cách, huyết mạch, ti tạng Mỗi tế bào của thân thể liên tục hút lấy thiên địa linh khí từ đơn biển tràn ra Biên nguyên lực tuần hoàn trong kinh mạch gã cũng ra tốc lớn thêm rồi định hình Thấy không nguy hiểm gì, gã đồng thời mở cả ba khí hải tham lam hút lấy năng lượng Lúc đó cả chút đau đớn trên thân thể cũng dần tan đi Hấp thu luyện hóa linh dịch kéo dài cả canh giờ Thiên địa linh khí liên tục tràn ra rồi giảm dần cho đến khi dừng hẳn Gã từ từ mở mắt, thần thái trong ánh mắt sáng hơn nhiều Thở vặn người, cảm thụ lực đạo chảy trong thân thể niềm vui thư thái tràn lên ốc gã Tiến dai rồi Tiến liền hai cấp Vốn gã có thực lực sơ bộ võ sư tứ sai Giờ đạt đến lục sai điên phong Tính cho cản kẽ thì đã tiến gần 3 cấp ba khí hải cũng vì hấp thu quá nhiều năng lượng Đồng loạt tấn nhập võ sư lục sai Sức chiến đấu của gã tiến lên mức mới Chìm trong cảm giác ngây ngất Gã tựa hồ còn có thể hút được thêm linh khí của vạn niên linh ngọc dịch Ý nghĩ đó khiến gã hơi ngạc nhiên Theo Bách Bảo lục giới thiệu Vạn niên linh ngọc dịch được uống vào sẽ sử dụng thiên địa linh khí tinh thuần nhất Để tẩy kinh phạt tùy chuyển đổi thể chất Một phần năng lực được khí hải hấp thu đưa đến hiệu quả tiến dai Công hiệu quan trọng nhất của linh dịch là tẩy kinh phạt tủy, tăng cường thể chất tu luyện, phá tan chứng ngại và nâng cao tiềm lực cho người sử dụng. Biểu hiện rõ nhất là người sử dụng sẽ còn tiếp tục tăng tiến thực lực sau khi dùng linh dịch một thời gian tốc độ tu luyện vượt xa trước đó. Như thành viên Tổ Nghĩa Đường và cả Trương Bách Cường cùng Tiểu Binh đều được linh dịch trợ giúp đề thăng đẳng cấp. Tiểu binh vì thực lực cơ sở khá cao lại không sử dụng nguyên dịch nên chỉ tăng được một cấp, nhưng một cấp đó nếu tu luyện bình thường có khi 10 hoặc 20 năm cũng không qua được. Tình huống hiện giờ của Diệp Phong thập phần kỳ quái. Gã không có cảm giác được tẩy kinh phạt tùy đề thăng thể chất, cũng không thấy hiệu lực còn lại của linh dịch trong thể nội một giọt vạn niên linh ngọc nguyên dịch phảng phất bị gã hút sạch, không còn lại chút gì quả thật không ai ngờ được. Nếu còn linh khí phóng ra, gã khẳng định có thể tiếp tục hấp thu. Cổ quái. Quá cổ quái. Gã lẩm bẩm, ta sử dụng vạn niên linh ngọc dịch sao hiệu quả lại y hệt võ giả bình thường sử dụng đơn dược nhỉ? Trừ tăng được hai cấp xa thì không có gì đặc biệt. Bọn Lý Ngọc trong một năm đều tăng tiến thực lực, hiệu quả hơn xa ta Hơn nữa họ chỉ sử dụng linh dịch đát pha, hình như ta thiệt quá Gã không hiểu rằng mình tu luyện ngũ hành quyền Bản thân là tự nhiên chi đạo nối thân với thiên địa Hút vào toàn là thiên địa chi lực thuần hậu nhất Thể chất được tôi luyện đến cảnh giới tối cao trong khi tu luyện rồi Bằng không gã làm cách nào tu luyện với tốc độ hiện thời nên thiên địa chi lực của linh dịch không hề tẩy kinh phạt tùy gã mà chỉ phát ra thiên địa linh khí giúp gã tăng tiến hai cấp. Uống thử một giọt nữa xem. Không có nguy hiểm, lại chưa thỏa mãn thì dù không hiệu quả, tối đa chỉ là lãng phí một giọt vạn niên linh ngọc dịch mà thôi. Gã còn hai chục giọt nữa trong tay, giảm một giọt cũng không đến nỗi ghê gớm lắm. Hự. Nửa canh giờ sau, gã lại tăng thêm một cấp. Đạt đến võ sư thất sai điên phong Lần này gã cảm nhận rõ rệt quá trình hút linh khí chậm hơn Hiệu quả không bằng lần trước Tuy uống nữa vẫn có thể có đôi chút tác dụng Nhưng nếu chỉ dựa vào hút linh khí để xung nhập võ tôm thì quá thiệt hại Hiệu quả vạn niên linh ngọc xịt đối với gã không giống những gì bách bảo lục ghi lại Thể chất của gã đã được gột rửa hơn cả hiệu quả sử dụng linh dịch tấn cấp bằng cách hút lấy thật nhiều thiên địa chi lực thì với người tu luyện nhục thân như gã sẽ không ổn định ảnh giới. Ở giai đoạn võ sư thì tác dụng phù không rõ nhưng miễn cứng sung kích võ tông e rằng sau này muốn tiến bộ hơn sẽ phải tốn tinh lực gấp trăm lần quả thật được không bằng mất. Nguyên nguyên lực tăng trưởng hiệu quả thần thông thuật cũng đề cao. Nếu ta củng cố thực lực thất giai võ sư thì đấu với trung giai võ tông cũng đủ sức giữ mình Gã cân nhắc rồi từ bỏ ý định tiếp tục uống vạn niên linh ngọc dịp Tuy phải đối diện lục lâm bang nhưng gã không thể chấp nhận cái giá vi sinh tu vi sau này của mình Tô chiến thiên ta đến đây Những ngày còn lại qua nhanh, sắp đến ngày rằm Mộ Quang Thành và Mạc Ly Thành đều khẩn trương chuẩn bị giao chiến 14 ngày trước, nhân mã chủ yếu của hai nhà đã đến phủ cận Thiết Hùng Thành Ngày 15 mới hé, nhân mã lục lâm bang trong Thiết Hùng Thành toàn bộ chỉnh trang Bày bốn thế trận hình vung đứng ở bốn góc tổng bộ Trên quảng trường, tô chiến thiên cao cao tại thượng Ngồi trên bảo tỏa làm từ bích văn thạch nhắm mắt lạnh lùng chờ đợi Bên dưới chia làm hai hàng Một là nhị cấp trưởng lão rồi đến cao giai võ sư Sau cùng là hai hàng võ sư bình thường Bất quá đó không phải toàn bộ lực lượng của lục lâm bang Bốn võ tông và nhiều cao giai võ sư chưa hiện thân Không hiểu vì biểu đạt thành ý đàm phán Hay vì muốn dò diệt phong khiến gã không dám tới hoặc có ý đồ gì đó Báo Tây môn tạm thời không có đồng tính Báo Nam môn tạm thời không có đồng tính Mỗi nửa canh giờ, các thành môn lại báo cáo với Tô Chiến Thiên là Diệp Phong đã đến chưa. Tuy phát bố cáo rồi nhưng lần hắn vẫn hồi hộp xem Diệp Phong có đến không. Nếu đến thì một mình hay còn đồng đảng nữa. Đồng đảng của gã có thực lực thế nào? điền trí đứng sau lưng hắn, nhèo mắt tự tin cười gian rào. Xin bang chủ yên tâm thuộc hạ dám chắc Diệp Phong sẽ xuất hiện. Dù thế nào cũng xin bang chủ bình tĩnh tất cả hành động theo kế hoạch mới có thể vạn vô nhất thất Mí mắt tô chiến thiên run lên không đáp Mặt trên lên đến đỉnh đầu Báo Cách nam môn ba giảm xuất hiện một thiếu niên giống Diệp Phong Chỉ là hình dáng y và tranh vẽ không giống thuộc hạ không xác định được thân phận y Thám tử về báo Sau cùng cũng đến điền trí cười lạnh Xông vào thiết hùng thành lúc này chỉ có Diệp Phong mà thôi. Đến bao nhiêu người? Một. Một người. Thám tử ngần ngừ rồi đáp. Trên vai hắn còn một con khỉ. Tô Chiến Thiên mở mắt liếc a ngốc. Lúc trước ngươi đấu với Diệp Phong có nhắc đến một con khỉ kỳ quái đúng không? Vâng, bang chủ. Con khỉ đó là nhì dai yêu thú, bất quá tốc độ thập phần linh xảo, công kích cũng vượt dịp nhưng không uy hiếp quá lớn đến phổ thông võ sư người đáp là một trong những bảo tiêu của tô diệt tô chiến thiên gật đầu không nói nữa mà đứng từ xa nhìn về phía cửa tổng bộ ở đó một thân ảnh thiếu niên từ từ đi tới hốn nguyên võ tôn tác giả mạo từ hữu tài thực hiện huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website Ô đi chuyện chấm o g Chương 291 Lập quy thịt thịt thịt Chú ý của cả lục lâm bang dồn hết vào thân ảnh đột nhiên xuất hiện Đó là thiếu niên truyền kỳ dám một mình đấu với lục lâm bang Giờ lại đơn thương độc mã đến tổng bộ Khí phách này khiến tất cả phải kính nể Hiếu kỳ, sợ hãi, khinh thường, gây hấn Đủ loại ánh mắt dồn vào uy danh của Diệp Phong lan khắp toàn bang nhưng thật sự gặp gã lại không mấy ai, một phần là những thành viên trong Coi Nam Môn đó may mắn sống sót. Những kẻ dám khinh thường và gây hấn đều là những cao thủ hết sức tự thì cho rằng ngoại trừ Kim Quang lạ lùng đó ra, Diệp Phong không có gì đáng sợ dù hôm nọ gã xông pha ở nam môn cũng vì người phe mình tự giảm khí thế nên không ai ngăn được gã, chứ không thể nói rằng gã đã vượt mức thất sai điên phong. hôm đó gã giết không ít võ sĩ nhưng đa số là những võ sĩ không biết sống chết là gì và một phần võ sư cấp thấp và trung bình, còn cao sai võ sư đều bị gã đánh bay, tuy chấn động nhưng không ai mất mạng. tô chiến thiên, ta đến đây. Diệp Phong đi vào giữa đội ngũ như chỗ không người, dừng cách Tô Chiến Thiên hơn 30 thước, lớn tiếng nói. Động tác dừng lại này khiến cả Điện Trí và Tô Chiến Thiên đều hơi nhướng mày lên. Chỉ cần gã tiến thêm mấy thước là lọt vào tầng mai phục thứ nhất. Có lẽ tầng mai phục này không làm gì được gã nhưng tuyệt đối vây khốn được. Nhưng hiện giờ nếu xảy ra chuyện gì thì gã có thể ung dung thoát đi. Tô Chiến Thiên tự tin có thể xuất thủ chặn gái nhưng cảm giác đối phương không bị khống chứ này khiến hắn hồ nghi thầm nhủ có phải gái nhận ra mai phục ở đây. Không thể nào cùng lắm gái chỉ là võ sư thực lực cao cường vì cứ gì phát hiện được khí tức mà võ tôm cũng không dễ dàng nhận ra. Có lẽ gái chỉ dựa vào trực giác nên mới dừng ở đó. Tô Chiến Thiên đành đoán như vậy. Nhưng hắn không định trực tiếp phát động phục kích, muốn đàm phán thì trước hết phải bàn bạc đã. Cuồng vọng tiểu nhi đến địa bàn lục lâm bang mà dám huyên hoang như vậy, dám gọi thẳng tên bang chủ. Tưởng bàn bang không có người hạ. La sán bước ra, hắn thăng lên làm trưởng lão chưa lâu, địa vị tại tổng bộ cũng không cao. Hiện tại hắn đoán ý bề trên, biết Tô Chiến Thiên nhất định muốn biết nông sâu của so nên mời lấm liệt bước ra. Hắn là kẻ từ thì rất cao thiếu niên này mới ngần ấy tuổi, chả lẽ còn hơn cả võ tung. Tô Chiến Thiên trầm mặn, Diệp Phong đã tới tất không vì la sán gây hấn mà đi. Tuy việc này vượt ngoài dự liệu nhưng biết gã có bản lĩnh gì cũng không tệ. Nên hắn và Điện Trí không cản. Ồ, không phải la thành chủ làm mất một lô tống phẩm sao? Gã liếc mắt cười lạnh. Sao ngươi biết? La sán ngẩn người rồi hiểu ngay. Hóa ra hôm đó ngươi dở trò. Nên nói các hạ là loại ngu xuẩn mới đúng. Gã không khách khí cười nhạo. Bang chủ, hôm đó thuộc hạ sợ tống phẩm mất nên mới để tiểu tử này may mắn thoát thân. Hôm nay hắn là chủ sự. Để rửa nhục hôm đó, xin cho thuộc hạ đấu với hắn. La sán hung hãn nhìn Diệp Phong quay người lại xin phép. Diệp Phong được mời tới, nếu sẵn mặt gã thì khi đồn ra, lục lâm bang không hay lo gì. Giờ mượn lý do này có thể đường hoàng khiêu chiến gã. Thứ nhất hắn có thể lập công với tô chiến thiên, thứ hai là rửa hận cho mình. Hôm nay dù thế nào Diệp Phong cũng là khách. Trước khi giảm phán kết thúc, sao lại động can quan làm gì? À, ngươi cứ sao lưu với y, vạn lần không được trọng thương y. vân bang chủ. La sán hớn hở. Thực lực của Diệp Phong hôm đó chỉ bình bình, chỉ nhờ vào thân Pháp mới không thất bại dưới tay hắn. Hiện thời người đông đất hẹp, tốc độ của gã nhất định giảm đi. Dù một năm đã qua nhưng gã trưởng thành được đến đâu? Lẽ nào có thể tăng liên hai cảnh giới thành võ tung Thật sự muốn đánh Diệp Phong những mày cười Thế nào ngươi sợ Là sán cứ vết sáng vẻ thư thái của gã Những trưởng lão ở lâu tại tổng bộ đã bị an nhàn làm mòn hết gai góc E rằng đã quên mất chiến đấu thật sự là thế nào Chỉ có những người ở bên ngoài như hắn mới giữ được sức chiến đấu kinh nhân Một số tiểu tử chưa đến 20 mà khiến cả lục lâm bang như lâm đại địch, thật bất mặt quá. Đừng lãng phí thời gian nữa, dùng công kích mạnh nhất của ngươi, chúng ta một chiêu phân thắng bại. Quanh mình diệp phong giấy lên kim sắc quang hoa kinh cức thứ sáp bố khắp toàn thân. Thất sai, gã vừa lộ khí tức, chúng nhân đều thất sắc, tốc độ đề thăng thực lực của gã quá yêu nhiệt. Hơn nữa thất sai võ sư 18 tuổi tuyệt đối là kỷ lục trong ngàn năm nay ở Vân Châu Hắn quả nhiên mang song sinh khí hải Điện trí thấp rộng Nhưng vì sao tốc độ tu luyện đáng sợ đến thế Hừ, vạn niên linh ngọc dịch của lão phu chắc bị hắn dùng mất rồi Tô chiến thiên sầm mặt thầm nổi giận Đó là 18 vạn tinh tế cơ mà, lòng hắn như dì máu Vốn có thể dựa vào linh dịch đó tấn nhập võ tôn cảnh giới từ đây tung Hoàng Vân Châu vô địch thủ Nhưng bị Diệp Phong đoạt mất nhẫn nại nhẫn nại Hôm nay tiểu tử này tuyệt đối không thoát khỏi lòng tay mình Được, nếu ngươi muốn rước nhục, Lão Phu sẽ thành toàn cho ngươi La sán cười gằn Sức mạnh là ưu điểm của Thổ Nguyên Hắn không ngờ Diệp Phong đã là thất sai võ sư, nếu đối phương dựa vào thân pháp và tốc độ thì hắn không nắm chắc phần thắng Nhưng Diệp Phong muốn đấu uy lực công kích chẳng phải hợp ý hắn sao Lục phẩm thổ nguyên võ kỹ, khai sơn mãnh kích Tay la sán lấp lánh hắc sắc quang hoa như đồng truy ráng xuống Đại lực lan tràn, khẽ nhích môi lên, Diệp Phong tống ra một quyền Gã vốn có thực lực thất sai điên phong cao hơn la sán một bậc, không cần động dụng thần thông thuật, chỉ cần sử dụng thân thể kết hợp với nguyên lực là đủ. Chát, mặt đất hơi rung lên. Một thân ảnh vang ra là la sán. Đồng thời, mười mấy đạo kim nguyên thứ nhận xuyên qua thẩu nguyên hộ giáp của hắn để lại một loạt hốt máu trên mình hắn. Phịch, la sán rơi xuống đất, lặng lẽ ngất đi. Toàn trường chấn kinh Lúc đó nhiều người mới đổi ánh mắt Kinh thường thành kính sợ Trừ mấy vị võ tông trưởng lão Không ai dám nói chỉ một chiêu chính diện Là đánh bay Thậm chí khiến la sán ngất đi Cần sức mạnh đến cỡ nào Xem ra Diệp Phong không sử dụng võ kỹ đặc sắc nào Vì thế gã càng trở nên cao thâm mạc chắc Quả thật gã định lấy la sán ra lập uy, Có thực lực chấn nhiếp Lục Lâm Bang mới cho gã cơ hội lên tiếng bằng không chỉ phải tu là chúng vùa lên thì gã không đạt được mục tiêu cứu người Thiên xuống Tô Chiến Thiên không hề kinh ngạc Nếu ngay cả La Sán cũng không thắng được thì hôm nay Diệp Phong đến đây có khác gì tự sát Hắn chỉ quan tâm xem gã còn lưu lại bao nhiêu dư lực Uy lực một quyền vừa rồi gần đạt mức nhất sai võ tung Bất quá hắn tin đó không phải là toàn bộ thực lực của gã Quả nhiên lời hại Sao ngươi không bước lên để chúng ta thành tâm thảo luận cách hóa giải an oán Tô chiến thiên ngồi vế thản nhiên nói Thả tộc nhân của ta ra đáp Sự tình còn có thể thương lượng Bằng không tất cả miễn bàn Gã đứng im, lạnh lùng đáp Thần thức của gã đã phát hiện tiến thêm một bước thì hơn 10 cao giai võ sư và một võ tông mai phục gần đó ở phía sau sẽ hình thành thế khép kín trước khi gã thoát thân. Nếu gã tiến thêm 20 thước sẽ lạc vào vòng vây của ba võ tông. Nên vị trí gã chọn vừa hay khiến Tô Chiến Thiên không dám trở mặt ngay. Ngươi ui hiếp ta. Ánh mắt Tô Chiến Thiên lạnh đi. Ui hiếp ngươi thì sao? Mắt diệp phong rực hàn mang gần rộng Ngươi dám động đến họ một người Ta giết một trăm tên lục lâm bang Ta nói được làm được Dứt lời thân ảnh gã hóa thành một bóng mờ liên tiếp lắc mình khiến tất cả đều không nhìn rõ Chát chát chát Gã loáng lên mấy lần Mấy võ sư lục lâm bang gần đó bị đánh văng đi Nhưng gã không hạ độc thủ chỉ khiến thể nội họ chấn động thổ máu mà thôi gã xuất thủ như trước Nhiều người thậm chí còn không nhìn rõ động tác Thì đã bị đánh trúng Quanh gã lập tức xuất hiện một khoảng trống Ngươi giữ họ chỉ tổ khiến lục lâm bang phiền hà hơn Nếu thả hết họ đi Thì ta sẽ đến đàm phán với ngươi Vòng vây của lục lâm bang Tuy hung hiểm vô cùng Nhưng gã có con bài tẩy riêng gã lấy thân máu hiểm Nếu đổi lại an toàn cho tộc nhân Thì cũng đáng Lòng tô chiến thiên giấy lên kinh đào hãi lãng Tốc độ của đối phương khiến hắn chấn động Tốc độ đó dù xa vào tầng mai phục thứ nhất cũng có thể chạy thoát Một thất sai võ sư sao lại thi triển được tốc độ không kém gì võ tôn cấp thấp Hắn hiểu Diệp Phong đang cảnh cáo Nếu không thả con tin thì gã lúc nào cũng có thể đào tẩu rồi trả thù tanh máu Thoáng sau hắn đã định xong kế hoạch Hốn nguyên võ tôn Tác giả, Mạo Tử hữu Tài, Thực Hiện, Huyết Công từ, Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, chương 292, Ta cử tuyệt, Ta thả một nửa tộc nhân của ngươi trước, sau đó ngươi đến đây thương nhị việc hóa giải an hoán được trăng. Tô Chiến Thiên không coi trọng tộc nhân của Diệp Phong, chỉ cần trừ mối họa tâm phúc là đã thì sống chết của họ sẽ mặc hắn quyết định. Ngươi thả một nửa, ta bước thêm một bước, ngươi thả hết thì ta bước thêm hai mươi thước. Đó là vị trí ở giữa vòng vây của ba võ tông mai phục. Tô Chiến Thiên mắt lóe lên liên tục cơ hồ dám khẳng định Diệp Phong đã nhìn ra mai phục, nhưng gã vẫn sẵn sàng lấy thân mạo hiểm thật không biết gã gan dạ hay quá từ đại nữa. Ba võ công gồm một nhị sai, một tam sai, một tứ sai cộng thêm hắn là lục sai võ công, nếu không hạ được gã thì tương lai Lục Lâm bang còn danh dự gì nữa. Ngươi tự tin như vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Đưa người Diệp Sa lên đây. Tô Chiến Thiên phất tay, điển trí từ từ từ lui xuống, một chút sau dần mười mấy Diệp Sa tộc nhân từ tổng bộ ra tộc trưởng đại nhân Trưởng lão Diệp Phong dúng đồng hô lên Chúng nhân tuy còn thương tích Nhưng phần lớn đã lành Trừ mấy tộc nhân có vài bộ vị Bộ thương nghiêm trọng Bước đi hơi loạn troạn thì khí sắc Tất cả cũng khá Xem ra từ lúc gã uy hiếp Lục lâm bang không dám hành hạ họ nữa Diệp Phong Phong nhị Thấy gã một mình Diệp Thừa Thiên và hai trưởng lão cả kinh xem ra gã không bị bắt cũng không xa vào trùng vi nhất thời họ không hiểu gì giữ ba người quan trọng nhất lại còn lại thả ra diệp gia tộc nhân bị phong bế khí hải không gây ra được chuyện gì nên tô chiến yên không để tâm tất cả rời khỏi đây theo nam môn mà đi cách đó năm dặm ta bố trí tai mắt thấy tộc nhân bình an đi khỏi ta sẽ thực hiện lời hứa tại đây diệp phong bình tĩnh nói Gã không sợ tô chiến thiên dở trò, mục tiêu của hắn là gã nên sẽ không dùng chiêu thức không nắm chắc. Phong nhi con đáp ứng gì với chúng. Diệp thừa thiên nóng lòng, nếu gã có bề gì thì Diệp gia cũng kết thúc theo. Không có gì yên tâm đi, con không sao đâu. Diệp Phong dịu dàng khuyên. Mười phút sau từ nam môn vang lên tiếng hú cao vút, Diệp Phong nhích môi rảo bước vào vòng vây thứ nhất. Tô bang chủ có thành ý thì xin thả tộc trưởng ra Rồi chúng ta yên tâm ngồi xuống bàn việc hóa giải an oán Diệp phong thong thả nói Hào Tô chiến thiên nhìn gã thật lâu Sau cùng hạ lệnh Thả người Diệp gia tộc nhân vừa ra khỏi tổng bộ Tô chiến thiên liền phất tay Nhân mã mai phục tràn ra Vây chặt đường rút của gã Mai phục bị phát hiện Tô chiến thiên không cần che giấu nữa Xưa nay hắn không làm gì không nắm chắc Lúc này Diệp Phong muốn chạy thì võ sư và võ tôn ở cửa có thể cầm chân được một lúc Chỉ thế thôi là ba võ tôn trưởng lão sẽ khép vòng vây lại Dù gã mọc cánh cũng khó thoát Đề phòng ngươi không giữ lời nên ta chuẩn bị đôi chút Chắc ngươi không để tâm Tô Chiến Thiên cười lạnh Diệp Phong mỉm cười không đáp Đồng thời gái nhận ra ba võ tông mai phục đằng trước đang ngầm di chuyển đến chỗ gái đứng hiển nhiên vì không muốn cho gái cơ hội mà Tô Chiến Thiên không tiếc thủ đoạn nào. Nhưng hắn chưa nhân cơ hội phát động chắc còn có lời muốn nói. Bọn Diệp Thừa Thiên chưa rời thiết hùng thành nên gái không muốn vọng động. Không lâu sau ngoài xa vang lên tiếng hú báo hiệu nhân mã tụ nghĩa đường đã thuận lời đón được Diệp gia tộc nhân. Giờ gã không còn gì e dè nữa Bước thêm mấy bước lạnh rỏng Tô chiến thiên Hiện tại tiểu gia ở trước mặt ngươi Có thủ đoạn gì cứ sở ra Bảo mấy con chuột mai phục thò mặt hết ra đi Vụ, vụ, vụ Ba bóng người từ chỗ kín lao ra Kết thành vòng vây trong tích tắc Tiểu hốn đàn Giờ ngươi khó xử được mình mà dám nhục mạ lão phu hạ Đúng là chán sống một võ tung nóng tính lên tiếng mắng ta không mắng lão khốn thì khi đồng thủ ngươi sẽ nương tay sao diệp phong ngạo nghễ ung dung nhích môi lớn tiếng đát là sinh tử đại địch còn phải khách sáo giả dối làm gì hôm nay các ngươi rủ ta đến đây chẳng qua là muốn ra tay diệt trừ tô chiến thiên ngươi định sở trò gì nữa đây Bản bang chủ mời ngươi đến đây đúng là có ý chừa đường sống cho ngươi Xem ngươi có biết điều không đắt Tô Chiến Thiên liếc gã thật sâu Đường sống Gã những mỉ mắt, hơi bất ngờ Gã và lột lâm bang sớm đắt lâm vào cảnh sinh tử Tô Chiến Thiên sao lại ta cho gã được Nguyên do thù hận của chúng ta là ngươi giết con trai ta Hôm nay trả lại một đứa thì ta sẽ tha cho ngươi Hà trả ngươi một đứa con Diệp Phong bật cười Tô Kiệt e rằng xương cốt cũng tan rồi Dù ta có hoàn hồn chi thuật thì cũng làm cách nào trả con cho ngươi Muốn đồng thủ cũng không cần viện lý do ấu trĩ như thế Ngươi đương nhiên là được Bản bang chủ thập phần hân thưởng thiên phú của ngươi Muốn thu làm nghĩa tử Sau này kiến công lập nghiệp cho lục lâm bang Chỉ cần ngươi thật lòng quy phục Ăn quán trước đây giữa chúng ta sẽ tiêu tan. hơn nữa nếu ngươi khiến ta vừa ý tương lai cơ nghiệp bản bang sẽ truyền lại cho ngươi. Tô Chiến Thiên ở trên cao tỏ vẻ cao ngạo đợi phản ứng của gã với thái độ đang mình con sâu cái kiến. Thu ta làm nghĩa tử. Những lời này vượt ngoài ý liệu của Diệp Phong. Vốn gã cho rằng trước khi đồng thủ, Tô Chiến Thiên tối đa đưa ra mấy điều kiện mang tính vũ nhục bức gã vì bất bình mà ra tay trước, như thế hắn có thể sanh chính ngôn tần giết gã trả hận. Ai ngờ sự tình lại phát triển theo hướng nực cười này, Tô Chiến Thiên định chiêu lám gã. Quên cả mối thù mất con quả thật có bản sắc kiêu hùng. Nhiều thành viên lục lâm bang quanh đó, kể cả Tô Biệt đều đỏ mắt vì ven tức. Kế thừa cả lục lâm bang là phúc phận vô tận thiếu niên này là cầu nhân giết con tô chiến thiên mà được thưởng thức như vậy Thật không còn thiên lý nữa Nhưng ganh tỷ thì ganh tỷ Không ai dám nghi ngờ quyết định của tô chiến thiên Họ cho rằng vừa xẹp bỏ được họ sát thân lại đột nhiên có một món tài phú khổng lồ Chỉ kẻ ngốc mới từ chối Hơn nữa lục lâm bang không có thâm cầu đại hận không thể giải được với Diệp Phong Gã không ngu xuẩn đến độ tự tuyệt Tô Chiến Thiên. Thế nào? Đó là cơ hội sống sót duy nhất của ngươi. Nếu đồng ý, lại qua được khảo nghiệm của bản bang chủ tương lai tất cả sẽ là của ngươi. Tô Chiến Thiên cao giọng ngạo nghễ. Không cần lo lắng về khảo nghiệm, chỉ cần ngươi chân tâm thành ý tuyệt đối sẽ thuận lợi thông qua. Hắn đang đợi, đợi Diệp Phong do dự, đợi gã tỏ vẻ khó nghĩ vì tân nhắc, đợi gã vì thế mà hoang mang. Tô chính Thiên Đích xác muốn thu gã làm nghĩa tử, đằng nào kiệt nhi cũng chết rồi, không thể sống lại, dù đầy đỏ gã đủ đường cũng chỉ phát tiết được mối hận nhất thời. Hà hướng qua gần hai năm nung nấu, lòng hắn đã hơi mệt mỏi, lần đầu tiên gặp mặt gã. Hắn chợt thấy sáo động cảm giác đó khiến hắn vô cùng bất an. Hắn vết cảm giác không thể khống chế được. Nếu diệp phong quỳ sụp dưới chân hắn biến thành con tốt cho hắn khuyết chương dã tâm thì khoái cảm còn hơn cả giết gã báo thù. Tim hắn vì thế mà thoáng kích động. Lòng ngươi đấu tranh đi, mâu thuẫn đi. Một món lời như thế bày trước mặt có ai không động lòng. Từng phải chật vật trốn chui trốn lùi có là gì? Mấy lần suýt mất mạng có là gì? Chết mất mấy tộc nhân cũng có làm sao? So với lợi ích, lợi ích khổng lồ, tất cả đều là quá vãng như mây bay, đều có thể tiêu tan hết. Ta cử tuyệt. Gã lớn tiếng đáp gọn, đánh tan cơn sung sướng như sóng dâng trong lòng tô chiến yên hiện trường lặng ngắt như tờ. Ta cử tuyệt. Ba chữ đó nếu bình thường ai cũng dễ dàng nói ra, nhưng hiện tại một bên là bị năm võ tông vây công thân tử đương trường thậm chí bị bắt sống rồi bị đày đọa đủ đường. Một bên là vô thượng vinh hoa và địa vị tôn quý, tương lai có thể thành bá chủ một phương đầu gốc chỉ cần hơi bình thường là sẽ không lựa chọn như gã, hà húng gã cử tuyệt gọn dễ vô ngần như thế Dù chỉ thoát khỏi cảnh bị cái chết uy hiếp hoặc chỉ là quyền kế thừa lục lâm bang cả Vân Châu không mấy ai nói ra được ba chữ, ta cử tuyệt. Hiện giờ hai điều kiện gộp lại, hai lựa chọn còn cách biệt hơn trời và đất. Gã không hề do dự cử tuyệt luôn. Gã ngốc hay sao? Ngươi thật sự chấp mê bất ngộ. Tô chính thiên ban nãy còn tỏ vẻ cao ngạo vô cùng sờ nghiến răng nghiến lợi đầy nanh ác Diệp Phong tự tuyệt, không phải hắn không tính đến chuyện đó nhưng đối phương chí ít cũng phải vật vã khó nghĩ mới đưa ra được quyết định chứ nhỉ. Thấy thần thái thống khổ của gã vì khó đưa ra được quyết định thì hắn coi như chút được cuộc tức cũng không đến nỗi thất thái như bây giờ. Nhưng đối phương không thèm chớp mắt đã cử tuyệt đập tan chút kiêu ngạo và tự tôn còn lại của Tô Chiến Thiên. Hắn đưa ra điều kiện khiến cả Vân Châu không cứng lại được nhưng bị đối phương kinh thường. Mục tiêu và thành tựu hắn theo đuổi lâu nay lại không đáng lọt vào mắt thiếu niên này. Điều đó khiến hắn sụp đổ rồi lập tức chuyển thành cơn giận không thể kềm lại được. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tự hữu tài. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyện.org Trường 293 Kỳ binh đột nhiên xuất hiện Chấp mê bất ngộ Diệp Phong cười thanh đảm Ta chưa từng chấp mê, sao lại phải ngộ Gã không quên được ánh mắt chờ mong của Liễu Hồng Diệp trước khi chết Không quên lời bình từng hứa Không quên được những huyên để Hồng Diệp bang từng chia bùi sẻ ngọt Không quên được những tộc nhân chung dòng máu đã ngã xuống vì bị lột lâm bang vây tiếu Dù tạm thời đạt thành hóa giải với lục lâm bang, gã cũng không đời nào đồng ý, nói gì nhận dạc làm cha trở thành, nghĩa tử, giám chó gì đó của Tô Chiến Thiên. Tô Chiến Thiên quá ngây thơ, hắn quên rằng trên đời không chỉ có kiêu bá như hắn, vì địa vị và quyền lợi mà bất chấp tất cả. Còn cả những người nghĩa khí sẵn sàng vào sinh ra tử, vì thân nhân, hương địch, vì lời hứa mà không bao giờ đầu hàng. Hắn và Diệp Phong vốn không phải cùng một kiểu người, nên hắn vĩnh viễn không đoán được suy nghĩ của gã. Một lục lâm bang sắp sụp đổ thì có gì hấp dẫn với ta? Diệp Phong cười lạnh khinh thị, "Hôm nay các ngươi muốn giết ta, Nhưng chưa chắc thỏa nguyện đâu?" Huýt hú lên vang vọng, gã tựa hồ thì uy lại như có ý đồ gì khác. "Ngươi ngông cuồng lắm, nhưng tiếc là cuồng quá sớm." Tô chiến thiên khó khăn lắm mới dẹp yên được nỗi hận trong lòng đứng dậy tấm thân thiết tháp phát ra khí thế kinh nhân, ngưng tụ thành ngọn núi nhỏ hư vô áp xuống đầu Diệp Phong. Nếu để ngươi trưởng thành thêm mấy năm có lẽ bản bang chủ không làm gì được ngươi. Tiếc là, ầm, mặt đất dưới chân Diệp Phong lún xuống, nước ra như hình mạng nhện. Cao sai võ tông khống chế thiên địa chi lực đạt đến mức lô hỏa thuần thanh chỉ bằng khí thế cũng khiến gã hứng chịu công kích. Bất quá diệt phong đứng bất động không mảy may động dung như tảng đá trong kinh đào hãi lãng chờ chờ cho sóng gió sập vùi mà không suy xuyển gì. Thân thể ngạo nghễ chỉ có tà áo dung lên phần phật. Sau cùng cũng lộ mặt muốn đồng thủ hạ. Gã cũng toát lên khí thế không kém phần. Phá tan uy áp quanh mình Khí thế liên quan đến thực lực nhưng quyết định là tinh thần và linh hồn Áp lực của khí thế không quan hệ đến nguyên lực và năng lượng Thần thức của Diệp Phong vì tu luyện nguyên đơn quyết nên phi phàm uy áp của lục sai võ tông chưa là gì Quả nhiên có chút bản lĩnh không hổ là đệ nhân của lục lâm bang Hôm nay có năm võ tông tại trường Ngoài ra là mấy trăm võ sư vây khốn trừ phi ngươi mọc cánh, không thì đừng mơ thoát thân. Tô Chiến Thiên cười lạnh. Dù ngươi tiềm lực thông thiên, chỉ cần gục ngã ở đây cũng sẽ biến thành rác rưởi Được lắm, hôm nay ta thoát được tuyệt cảnh thì tương lai lục lâm bang sẽ bị diệt trong tay ta. Có chiêu gì? Cứ sử dụng đi. Bên ngoài thân thể diệt phong giấy lên thổ nguyên hộ giáp. Hắc quang rừng rực như ma thần. Bất quá! Năm võ tung, dình giang ghê nhị. Thế nào biết sợ rồi hả? Một võ tung gần rộng, tuy vì diệt trừ gã mà năm võ tung gạt bỏ danh dự liên thủ đối phó một thiếu niên, nhưng với tôn nghiêm của võ tung, họ sẽ không thi triển toàn lực nếu không bị bức đến đường cùng. Đằng nào họ cũng chỉ cần cầm chân gã. Tô chiến thiên một mình sao chiến thì sớm muộn gì cũng bắt được gã, sợ. Chỉ với các ngươi, gái nhích môi coi thường cơ hồ lẩm bẩm. Chắc sắp xong rồi. Vừa xuất lời, một thám tử như con chốt lao vào. Báo cáo bang chủ. Nam môn xuất hiện nhiều võ sư cao thủ tấn công vào. Còn cả một võ tôn cường giả. Thám tử thở rồn rậm. Nhân thủ ở thành môn không đủ, đã bị phá rồi. Họ đang xông đến tổng bộ. Cái gì? Tô chiến thiên cả kinh trừng mắt nhìn Diệp Phong. Sao ngươi lại tích tụ được lực lượng như thế ở Vân Châu? Lục lâm bang không lý nào không tra ra manh mối về nhân mã như thế. Ngươi câu kết với tam đại thế lực. Sợ hả? Diệp Phong hừ lạnh trào lộng. Ngươi thu một vạn năm nghìn tinh tệ của Đồ Lang Bang, nếu không trả giá thì chắc ngươi tưởng lợi lộc từ trên trời rơi xuống mất. Trận chiến hôm nay bí mật về mộ quang thành không thể giữ được nữa, gã cũng không cần che xấu. Với thực lực hiện giờ của Tụ Nghĩa Đường liên hợp với Bách Cường Bang là có thể đấu với Lục Lâm Bang mà không cần é rè. Nói năng hàm hồ cũng có thể đả kích đối phương về tâm lý, khiến tình hình phát triển có lợi cho mình đồ Lang băng, Tô chiến thiên nỗ lực suy nghĩ hồi lâu, sau cùng cũng có ấn tượng. Hỏng bét chúng kế Kim Thiên thoát xác của hắn rồi. Điện trí vỗ đùi tỉnh ngộ. Lúc đó Lục Lâm băng đều cho rằng Diệp Phong đồ mưu thất bại, nên cuống cuồng bỏ chạy, hóa ra gã thay mệnh đổi đào ẩn tàng nhân mã tại đồ Lang băng. Hiện tại hối hận đã muộn rồi. Hào! Hào! Tô chiến thiên nghiến răng. Tưởng bằng vào cánh nhân mã này là cứu được ngươi. Nhị trưởng lão dẫn một đội nhân mã đến Nam môn, không để chúng tấn công vào tổng bộ. Nếu để cánh nhân mã đó đánh đến đây trong lúc hỗn loạn thì cơ hội đào tẩu của Triệu Phong lớn hơn nhiều. Hiện tại tuy phái một võ tông đi ngăn cản nhưng vẫn còn bốn võ tông ở lại, vậy hỗn ga không thành vấn đề. Nhị trưởng lão vừa đi, lại có một thám tử tiến vào. Báo cáo bang chủ, Tây môn bị tôn kích, Thành môn bị phá Đối phương có võ tôn cường giả, các huyên đệ không ngăn được hỗn kiếp, ngươi tìm đâu ra nhiều võ tôn như thế Tô Chiến Thiên gần như phát cuồng, võ tôn tại Vân Châu từ khi nào trở thành rẻ rúng như thế Diệp Phong tùy ý cũng thu được hai người không có gì chẳng phải ta cướp một giọt vạn niên linh ngọc dịch của ngươi hạ thuận y cho người khác mà thôi đối phương vì đáp lại ăn tình nên đồng ý giúp ta một lần không phục hà ai bảo tiểu gia ta may mắn diệp phong tỏ vẻ nhơ nhơn chọc giận thản nhiên trêu cợt tứ trưởng lão dẫn một đội nhân mã đến tây môn ngăn địch tô chiến thiên gầm lên Ta không tin ngươi tìm được cánh viện quân thứ ba. Đích sắc không có. Diệp Phong sòe tay, hừ, Bản bang chủ hôm nay sẽ tự thân thử xem ngươi có gì đặc biệt mà liên tục huyên hoang như vậy. Quanh mình tô chiến thiên giấy lên dòng khí nóng giấy, hỏa nguyên lực sực rỡ tràn ra, dâng lên sàn rạ. Đại trưởng lão, tam trưởng lão, hai vị chấn thủ đường rút, không được để tiểu tử rào hoạt này tẩu thoát. Nếu có 5 võ tông sẽ vây chặt Diệp Phong lại rồi giết gã Nhưng giờ chỉ còn 3 người Nhất tề xuất thủ tuy nắm chắc một đòn giết được gã hơn Nhưng cơ hội á đào tẩu cũng cao thêm Tô chiến thiên để chắc ăn thì chấp nhân đơn đấu với gã Sai hai võ tông đứng ngoài đề phòng gã bỏ chạy Haha xem ra chúng ta đến kịp để xem kịch hay Trên không trung cách đó 200 thước Hai bóng người bay tới, một người cười ha hả nhìn xuống quảng trường chăm chú quan sát Diệp Phong. Lão Phu cũng muốn xem Diệp Phong có lời hại như lời đồn không. Nếu không đúng thù phải báo ngay cho Thánh Địa quyết định để còn cân nhắc. Một lão giả khác vuốt chòm râu dê trầm giọng nói. Chỉ qua việc y 17 tuổi đạt đến thất sai võ sư thì đã vượt tiêu chuẩn của Thánh Địa rồi ta chỉ muốn xác nhận xem y chống trọi được bao lâu dưới tay võ tôn lão già cười ha hà nói tô chiến thiên là cao giai võ tôn e rằng không đầy 3 phút là chiến đấu sẽ kết thúc cứ xem đi đã tô chiến thiên rảo bước đi tới chỗ diệp phong con ngươi âm trầm bắn ra sát cơ đường đường cao giai võ tôn bắt nạt võ sư nhỏ nhoi như ta thì mất hậu đạo bá diệp phong cười tinh sanh Chi bằng ta tìm cho ngươi đối thủ thích hợp Gã đưa tay xoa đầu tiểu hôi trên vai rồi chỉ tô chiến thiên Tiểu hôi, ngươi đối phó tên ngốc kia được chứ Tiểu hôi nháy mắt, gật đầu nghiêm túc, đấm ngực với vẻ cứ để đấy ta lo, tư thái cực kỳ khả ái Đầu ớt ngươi có vấn đề hả Để nhóc con này nộp mạng trước Tô chiến thiên giận quá hóa cười, lạnh lùng nói Diệp phong một tay bưng tiểu hôi, khẽ đưa ra phái trước mặt cười dụng dị. Tiểu hôi, hắn coi thường ngươi. Cho hắn nếm chút lời hại đi. Tiểu hôi nhảy lên, hung hăng trừng mắt nhìn tô chiến thiên, ngoác miệng gầm khẽ thân thể như quả bóng phồng lên cực nhanh thoáng sau đã thành kim cương tử viên cao hơn trượng toàn thân thanh quang vẫn viết, uy thế kinh nhân, gừ. Nhân lúc Tô Chiến Thiên chấn kinh tiểu hôi không hề khách khí tung quyền, không khí văng lên tiếng xít ào ào quyền đầu gần như che kín nửa người hắn, mãnh liệt cực độ, âm. Tô Chiến Thiên chỉ kịp sơ tay đỡ theo phản ứng quyền đầu đa sáng tới thân thể hắn văng đi như viên đạn, xuyên qua bức tường đại lâu trên bức tường gạch dày nửa thước cơ U, A, T, hiện một lỗ thủng hình người đen ngòm, phía trong vang lên tiếng vật nặng đổ xào xào. Tiểu hôi không hề cho Tô Chiến Thiên cơ hội lấy hơi, tay kia đấm xuống đất, móc một tảng đá to lên, vận một nguyên lực hùng hậu rồi ném vào trong lỗ thùng. Chát! Lại một tiếng động lớn vang lên, nếu Tô Chiến Thiên không phòng bị, bị đánh trúng lần này tất không nhẹ. Hai trưởng lão ngẩn người, không biết nên làm gì. Bất quá tiểu hôi không hề có ý dừng tay. Hai cánh tay như bánh xe gió liên tiếp nhặt đá lên riêng cuồng ném vào cái lỗ, lực đảo hùng hồn khiến đại lâu rung lên ầm ầm, không hiểu tô chiến thiên bị ném chúng còn thây thảm đến mức nào. Coi như hắn xui xẻo. Ai ngờ được con chỉ bằng bàn tay lại biến thành kim cương cử viên. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hấu tài. Thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org Chương 294 Lực chiến hai võ tung Một loạt thay đổi diễn ra trong nháy mắt chỉ mấy giây từ lúc tiểu hôi biến thân Nó ném sạch nhưng tảng đá khá lớn đấm ngực đầy đắc ý nhìn Diệp Phong ra vẻ kể công Tốt lắm Gã cười vang, lòng như mở cờ Vốn thực lực của tiểu hôi không bằng tô chiến thiên, nhưng dựa vào thân pháp thì không đến nỗi chịu thiệt. Gã sử dụng tiểu hôi cầm chân tô chiến thiên còn mình tìm cơ hội thoát khỏi tay hay võ tôm thực lực kém hơn. Chỉ cần gã thoát thân, với tốc độ của tiểu hôi mà muốn thoát thân tất rất dễ. Không ngờ vì không phòng bị mà hắn bị tiểu hôi đánh lén thành công. Đợt công kích dữ dội đó e rằng khiến hắn nếm đủ. Dù không trọng thương cũng không dễ chịu gì. Yêu thú gì nhỉ mà có thể biến hóa hình thể. Võ tôn trên không cùng há hốc miệng ngẩn ngơ vì kinh biến vừa rồi. Xem ra chỉ có thực lực tứ sai sơ cấp bí mật của Diệp Phong nhiều thật. Một võ tôn dần dần ra mặt ngạc nhiên nói. Xoạt! Một đạo hồng quang từ trong lỗ hồng bước xa chính là Tô Chiến Thiên. Đầu tóc hắn rối bù, y phục sách bương lộ ra làn da màu đồng cổ, nhiều vết máu sưng vù lên lộ ra kết quả gã vừa chịu đòn. Khóe môi hắn dỉ máu, nét mặt sầm lại như muốn ăn thịt người. Tô bang chủ đối thủ này ngươi vừa ý chứ? Diệp Phong cười chế xếu, có thể đả kích đối thủ, gã không đời nào bỏ qua. Sau hôm nay và lục lâm bang chính thức kết tử cửu, những lời thư ngụy khách khí không có ý nghĩa gì. Ta phải giết ngươi, phải xé xác ngươi. Tô Chiến Thiên gầm lên điên cuồng, ở địa bàn lục lâm bang mà bị một thiếu niên bước đến mức này thì hắn sao không đại phát lôi đình Ngươi qua được ải tiểu hôi đắt rồi hắn lớn lối. Diệp Phong ngó lơ hắn, nhìn sang hai võ tôm còn lại. Hiện tại ta muốn đi có bản lĩnh các ngươi cứ ngăn. Đại trưởng lão là tứ sai võ tôn tam trưởng lão là nhị sai cả hai như lâm đại địch chặn ở lối xa, ngưng trọng nhìn gã. Họ đều e rè, không biết gã còn tuyệt chiêu gì chưa sử dụng hay không. Tô chiến thiên biết bắt diệp phong là quan trọng nhất, lắc mình dơ, dơ quy quy y, nơ, hơ hơn tránh khỏi tiểu hôi để công kích gã Nhưng tốc độ của tiểu hôi càng trở nên vượt mịn Lại chẳng trước mặt hắn quyền đầu hùng hậu Giáng ra buộc hắn phải vận kình đón đỡ Cả hai cùng bị bắn về Lùi hơn 10 thước mới đứng vững được Tô chiến thiên vừa giận vừa nóng lòng Biết không đánh bại được hầu tử Thì không thể xếp diệp phong Có điều tiểu hôi tuy thực lực kém hơn hắn Nhưng không nhiều Hà cũng nó có kinh phú về thân pháp Dù hắn biết một do lục phẩm hỏa nguyên thân pháp nhưng không chiếm được mảy may ưu thế. Cả hai xa vào cảnh giao đấu sằng dai. Địa long chấn. Tay gã kêu tanh tách từ lực thần thông thuật quán thể, giáng mạnh xuống đất. Sóng chấn bài sơn đảo hải cuốn vào hai trưởng lão. Cả hai không dám chần chừ, nhảy lên cảnh giác chiến đấu sắc bén khiến họ hiểu uy lực của đòn đánh này đủ khiến họ thổ thương. Diệp Phong nhân cơ hội đó lắc mình theo sát dư chấn của địa long chấn xuyên qua e hở tấn tật thuật đát phù thể tốt độ khiến hai võ tôn còn lơ lửng trên không thất sắc. Bạo chảo, thanh trì, đại trưởng lão và tam trưởng lão đồng thời xuất thủ một ngọn hỏa hồng tự chảo bằng lửa thân người và thanh sắc năng lượng chùy ngưng tụ trước mặt mỗi người hình thành thế sắp kích bức tả một hữu bổ vào Diệp Phong hai vị võ tông nắm bắt thời cơ cực chuẩn khiến gã tiến thoái đều khó e rằng sẽ bị đánh trúng. thịch gã sầm mạnh xuống thân thể vút lên hai luồng công giết phía dưới va nhau mặt đất sung sinh trình khí tứ tán đại trưởng lão và tam trưởng lão đáp xuống không trần trừ điểm chân lại nhảy lên không đồng thời giáng xuống sau lưng gã quyền phong của họ rút lên giàn rạc khiến tai chúng nhân buốt nhói cùng biến sắc Diệp Phong nghe thấy sau gáy có tiếng gió kinh hãi trầm mình cập tốc hạ xuống khiến hai đối thủ đánh hụt. Vừa chạm đất, gã không dám dừng lại thân hình chối đi, nhân lúc hai người trên không không có chỗ tá lực, lao vút về phía cửa tổng bộ. Tuy còn một nhóm cao sai võ sư ngăn cản nhưng với thực lực của gã thoát được không khó khăn gì. Toán võ sư này đang sững sờ, vốn còn cân nhắc xem có nên giúp lưỡng vị trưởng lão bắt diệt Phong hay không, nhưng thấy thực lực thật sự của gã thì tất cả bỏ ngay ý nghĩ đó. Gã ung dung ứng phó được với hai võ tông thì mấy tiểu nhân vật thực lực võ sư chẳng được sao? Dùng tính mạng mình để cầm chân gã thì chỉ loại ngốc mới làm. Có thể giữ được mạng thì đương nhiên không ai xông lên ngăn cản. Đang lúc gã tưởng mình sắp thoát thân thì từ đáy lòng chợt dấy lên tia cảnh giác Gã liếc mắt nhìn lên tức thì biến hẳn sắc mặt Đại trưởng lão đã lướt tới phía trước mặt từ hỏa trào rừng rực đang tụ lại thoát sau vút xuống Vừa hay chúng lộ tuyến gã bỏ chạy Hóa ra tam trưởng lão trên không đẩy ra một luồng đại lực xô đại trưởng lão tới Lão không đợi thân thể đáp xuống đá tấm ra một chiêu bão trào Ẩm um, Sau tiếng nổ, gã bị trôn vùi trong hỏa quang Sóng khí nóng bỏng tản ra cùng với vô số tia lửa Mặt đất sừng rực biển lửa, khoảnh khắc sau mới tan dần Hai võ tông nối nhau đáp xuống kẹp chặt vùng biển lửa Diệp Phong đứng cả hai nhau mắt nhủ thầm Lần này hắn không chết cũng thổ thương không nhẹ Chút nữa bắt hắn cũng dễ hơn nhiều Đau thật Giọng Diệp Phong âm trầm vang lên trong biển lửa, một bóng đen từ từ hiện rõ trong ánh lửa rừng rực. "Không cho các ngươi nếm mùi lời hại, các ngươi sẽ tưởng tiểu gia sợ các ngươi mất." Một cây một chùy khổng lồ đột ngột thò khỏi hỏa quang, giáng xuống Tam trưởng lão. Thập lục địa chấn. Gã có được thất sai hậu nguyên khí hải, lại nuốt thất phẩm nguyên đơn, đủ thi triển 16 tầng địa chấn nhưng còn thiếu chút nữa mới đạt đến mức hoàn mỹ 18 tập. Mục tiêu của gã là Tam trưởng lão thực lực yếu nhất. Ngọn bổng này mà chúng mục tiêu, dù đối phương có thực lực võ tông nhị sai cũng không chịu nổi. Tam trưởng lão nhận ra hung hiểm, nhanh chóng lách ngang hai thước, bùng. Mặt đất sung lên Vô số đá tảng bắn ra như đạn pháo hất ngã mấy võ sư đứng gần đó không kịp phòng bị. Tam trưởng lão cũng bị chúng ba tảng đá nặng trăm cân, tay chân múa tiếp một hồi mới hóa giải được. "Tiểu tử, ầm tàng thực lực khá lắm. Uy lực không hề kém hơn nhị sai võ Tôn." Võ Tôn trên không nhíu mày kinh hỉ. "Đúng là tiểu quái vật." nguyên lực khí tức của y chỉ là thất sai điên phong nhưng vừa rồi đột phá đến võ tôn chắc sử dụng bí pháp gì đó chắc vậy xem ra y không chỉ có thiên phú tu luyện cao siêu mà thiên phú chiến đấu cũng phi thường suốt chúng có khi lần này y sẽ lấy được một trôi ba vị trí cho thương gia tại bảng xếp hạng của thánh địa một võ tôn khác gật đầu tam trưởng lão vừa thoát kiếp nạn chưa hết bàng hoàng Diệp Phong quả thật đáng sợ, chỉ hơi sơ ý là mất mạng với gã ngay Tô Chiến Thiên và Tiểu Hôi vẫn đang sẵn co tốc độ của Tiểu Hôi chiếm Thượng Phong Nhưng đối phương nguyên lực hùng hậu, hỏa nguyên lại khắc chí một nguyên Nên dù mấy lần nó đánh trúng Tô Chiến Thiên nhưng không giành được ưu thế thực chất Tô Chiến Thiên như con chốt, bị thân pháp của Tiểu Hôi khiến cho quay tiếp Khó lòng chạm được vào đối phương, mỗi lần hắn chuẩn bị thi triển công kích thì đã mất móng đối phương Tam trưởng lão, suốt toàn lực thôi Để tiểu tử này thoát được thì hậu hoàn vô cùng Đại trưởng lão nghiêm túc lại, khí thế chợt tăng vọt cơ hồ đạt đến đỉnh cao Tây đại đao cao bằng cả thân người chợt ánh lên màu đỏ lửa thoáng nhìn cũng thấy bất phàm Tam trưởng lão cực kỳ ngưng trọng, thể nội khí hải điên cuồng giấy lên thanh sắc nhưng lực bừng nở như cánh hoa. Lão đưa tay, hai ngọn thiết côn đẹp đẽ lói hàn quang xuất hiện trong tay. Hai người ăn dơ đồng thời la tới, một trước một sau chuẩn bị giáp kích. Đùa thật thì ta chơi đến cùng. Từ bồng của Diệp Phong giấy lên thổ nguyên đập xuống loạn xạ. Lợi dụng ưu thế độ dài của huyền thiên như ý bổng bảo vệ thân thể khiến hai đối thủ không thể áp sát Như ý bổng dài tối đa hơn bốn thước Đầu bổng thô tháp như eo gấu trọng lượng đạt đến hơn bốn trăm tân Tùy tiện quét một cú thì sức mạnh cũng vô tận Dù đối phương đỡ được cũng bị đánh lùi mấy bước Nếu không chuẩn bị sẵn sàng, e rằng còn bị thương Nhưng vào tay Diệp Phong lại nhẹ nhàng như một cây một côn Quanh mình gã toàn là bóng cây xanh biếc, mưa gió không lọc khiến hai võ tôm không cách nào áp sát. Tay họ cũng có vũ khí nhưng cây trường đao cũng chỉ dài không đầy hai thước, đoạn côn chỉ gần một thước, không tài nào làm gì được gã. Vừa múa như ý bồng cuồng loạn, gã vừa từ từ nhích về phía cửa tổng bộ toán võ sư đứng đó đều biến sắc. Cây bổng mà ráng chúng thì không chết cũng bị thương, xui xẻo thậm chí còn nát xác. Nhưng vì lệnh của Tô Chiến Thiên, không ai dám bỏ chạy, chỉ biết run rẩy đứng nguyên, mong ngóng diệt phong cản khí lực, không xông ra được, hoặc bản thân ngất đi càng hay. Họ đâu biết gã múa cây bổng mà không hề tốn khí lực, thể phách của gã lại bất phàm, múa liền mười mấy canh giờ cũng không kiệt sức chỉ e nguyên lực trong khí hải không chịu đường thời gian dài như thế mà khu diệt hỗn nguyên võ tôn tác giả mạo tử hữu tài thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuientchamcg chương hai đánh lén thành công bị một võ sư tiểu bối bức ép đến đổ bó tay hai trưởng lão đều cảm thấy mất hết sĩ diện mặt đỏ lưỡng lên. Đây là địa bàn của họ, có to số ánh mắt đang nhìn. Nếu để việt phong ấy loạn một hồi rồi chạy mất thì không cần tu chiến thiên hạ lệnh, họ cũng tự tìm một khối đầu hú đập đầu tự tử. Vũ khí của gã vừa dài vừa nặng, lực đạo hồn thấu kinh nhân. Dù thực lực của họ cao hơn nhưng muốn áp sát gã mà không phải chịu đòn là bất khả thi. Có câu vua thua thẳng liều, Diệp Phong tuy chưa liều nhưng lối đánh điên cuồng thuần về thi triển sức mạnh này có uy lực không kém những người sắp chết sốc sức. Tình huống cứ thế này không ổn, tam trưởng lão, xem ra chúng ta đành phải liên thủ hợp kích. Đại trưởng lão nghiến răng nhăn nhó. Có lẽ chỉ đành như thế, hôm nay tuyệt đối không thể để hắn thoát. Tam trưởng lão gật đầu. Trước đó hai võ tông tuy hiệp lực đối địch nhưng một người chủ tông, một người giới bị dù đồng thời xuất thủ cũng luôn lưu công kích thật ra chỉ có thể tính là xa luôn chiến một cách cao minh. Họ là võ tông cao cao tại thượng, nếu đối phó với một võ sư mà phải linh thủ ức tạo ra ảnh hưởng không hay đến tâm cảnh tu luyện. Hiện tại họ đã dồn gã vào tuyệt lộ. Một khi gã lao vào đám đông sẽ lặng mất tâm, khó lòng bắt được Họ không cho rằng toán võ sư ở cửa kéo dài được thời gian E rằng rồi chính họ mất thời gian hơn Bồn lôi bí hổ bảo Đại trưởng lão lắc người chẳng trước mặt Diệp Phong Đại đao dơ lên thiên địa chi lực khủng hậu vây quanh thân đao Hóa thành hỏa nguyên năng lượng sừng sực Một đầu hổ khổng lồ dần xuất hiện hình thái cùng với tiếng gầm chói lói vút đại đao không hề do dự xả xuống Hổ đầu há miệng gầm vang Hồng quang sắn lạn hóa thành hỏa hổ lao vào gã Hoàn một hám thiên xung Tam trưởng lão không chịu kém Hai khúc đoàn côn nối lại Cự trụ xanh biếc hình thành Hai tay lão xòe ra Cây trụ dơ ngang bay lên phía dưới hổ đầu của đại trưởng lão thi triển Một nguyên sinh hỏa Hổ đầu tung mình cưỡi lên cây trụ Hình ảnh lập tức rõ ràng hơn ba phần uy thế càng kinh nhân. Cả hai tuy không thi triển hợp kích võ khí nhưng đã đạt đến cảnh giới võ công thì ít nhất cũng nắm được đôi phần về ngũ hành tương sinh. Công kích của tam trưởng lão chỉ đơn thuần phụ trợ đại trưởng lão nhưng hiệu quả như cho quỷ khu vào lửa, ngọn lửa bùng lên dữ dội còn uy lực võ khí của tam trưởng lão không hề ảnh hưởng. Tiệp Phong thấy tình thế không ổn, cử lực thuật thu lại thiết bị thuật lập tức phủ thể đồng thời sơ huyền thiên như ý bổng trước mặt làm thuẫn. Thể nội thổ nguyên lực điên cuồng tràn ra, vây quanh bên ngoài khiến hồ sắc càng dày. Âm thân thể gã bị hai luồng công kích hất văng lên hơn chục thước, ráng mạnh xuống đất, nền đá sắn đanh cũng xuất hiện một miệng hố sâu. Như ý bổng co lại thành kích thước bình thường. Vẫn nằm trong tay gã Diệp Phong nằm dưới hố Toàn thân cháy đen Có mấy chỗ da bị lột ra Vô cùng thê thảm Máu tuôn không ngớt Kết thúc rồi hà Một lão giả trên không nheo mắt Nhưng khí tức của y vẫn cực kỳ vượng Không có vẻ gì bị trọng thương Đã biết là tiểu tử này không đơn giản Một võ tôn khắc mỉm cười Sắp có người nếm mùi đau đớn rồi Tam trưởng lão gần Diệp Phong nhất, thấy gã bị đánh trúng chính diện, lòng hớn ở đỉnh sông lên xem gã sống chết thế nào. Đòn liên thủ này không kém hơn lục sai võ tông giúp toàn lực tuyệt sát, dù thực lực của gã đạt đến võ tông cũng không thể ngạnh tiếp. Không chết cũng không thể bò dậy nổi. Sám đối địch với lục lâm ban bọn ta, đây là kết quả của ngươi. Lão đi đến cạnh miệng hố, quý người định dùng đoàn côn khều Diệp Phong lên xem xét tình trạng. Đột nhiên gì biến xảy ra? Một đạo kim quang cực kỳ lăng lệ từ sườn Diệp Phong bắn ra, nhắm vào ngực tam trưởng lão. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, tam trưởng lão không hổ là võ tông nhị dai cường giả, khúc đoàn tôn còn lại dơ lên chặn vào quỹ tích của kim quang đồng thời thân thể ngồi thụt xuống, choang. Linh tê nhất chỉ đánh trúng đoàn côn, hổ khẩu tam trưởng lão tê trồn kim quang không tan mà một phần nhỏ năng lượng đổi góc độ xuyên vào vai lão. phịch Tam trưởng lão nện mông xuống. Đất cảm giác đau nhói từ vai truyền lên cả kinh sắc lăn người tránh khỏi cái hố mà Diệp Phong nằm dưới. Đồng thời vỗ mạnh cánh tay lành lặn xuống đất bắn ngược lên lùi lại hơn 10 thước mới kinh hồn nhìn xuống thương thế của mình. Chỉ kình thấu xương, vai trái lão bị thủng một lỗ, hơi động đậy là đau thấu tim gan. Tay lão, tạm thời bị phế, ngươi. Lão kinh hãi nhìn Diệp Phong đang từ từ bò dậy, tỏ vẻ không tin nổi, gã không những không trọng thương đến mức không thể tái chiến như họ tưởng tượng mà còn phản kích sắn bén cực độ. Ban nãy lão không kịp vận phòng ngự nguyên lực Nhưng có đoạn côn tạm ngăn đỡ Mà vẫn bị dễ dàng xuyên qua nguyên lực hộ giáp Phế mất một tay Lão quả thật xui xẻo Kim có thể khắc một Linh tê nhất chỉ của Diệp Phong Phát phát huy đến cực trí đặc tính sắc bén của Kim Nguyên Ngưng luyện tột cùng Xứng sanh khắc tinh trong khắc tinh của một nguyên Nếu là nguyên lực hộ giáp thuộc tính khác Dù bị xuyên qua e rằng dư lực bó lòng đả thương thân thể đối phương Nhưng lại gặp một nguyên hộ giáp Uy lực của một chỉ dễ dàng xuyên qua phòng ngự của đối phương Đánh vỡ xương va lão quả thật là bất ngờ Diệp Phong cũng không dễ dàng gì Nếu không nhờ huyền thiên như ý bổng chặn được một nửa Uy lực của đòn liên thủ hợp kích ban nãy thì e rằng gã không bò dậy nổi cây tiên thiên hỗn đồn chi khí này quả nhiên thần kỳ vô vàn tấn công như tự chuỵ không gì không phá được phòng ngự như kiên thuấn dù hứng chịu công kích mãnh liệt như vậy nhưng nó không hề xây xước vẫn sáng rực quang hoa thanh quang rực rỡ diệp phong thổ ra một ngụm máu ứ trong cổ họng thể nổi nguyên nguyên lực nhanh chóng chảy qua rút gã từ từ lành lại mọi vết thương gã thụ thương không nhẹ E rằng nhất thời khó lòng khôi phục được trạng thái tốt nhất Nhưng gã đánh lén thành công trọng thương tam trưởng lão khiến chiến lực của đối phương đại giam So ra gã còn chiếm đôi phần tiện nghi Tên hỗn gian trá lại dám giả chết để đánh lén Đại trưởng lão ngoạt miệng mắng Các ngươi quá tự đại trách được ai nữa Diệp phong thu huyền thiên như ý bổng lại Một đôi truy thủ cong cong xuất hiện trong tay Một loạt đòn vừa rồi khiến thổ nguyên khí hải của gã tiêu hao rất lớn Hiện tại tam trưởng lão bị thương một tay Muốn ngăn gã không dễ dàng nữa Sau khi sáng tạo được linh tê nhất chỉ lấy được mấy môn kim nguyên võ ký từ thân ra Giờ gã vẫn dùng kim nguyên lực chiến đấu thực lực không kém hơn thổ nguyên Tấn tật thuật Nếu cử lực thuật phối hợp với thổ nguyên có tác dụng lớn nhất thì tấn tật thuật phối hợp với kim nguyên tốc độ càng như hổ thêm cánh. Tiếc là cơ sở thần thông thuật không thể đồng thời thi triển các loại hình khác nhau bằng không gã đâu gian nan thế này. Thân hình gã mơ hồ như gió giật sấm rền lao vào tam trưởng lão còn đang chấn kinh. Thực lực của lão là nhị dai võ tung thủ thương rồi e rằng kém hơn cả nhất sai võ tung. Gã xếp được lão thì chỉ còn đại trưởng lão cơ hội thoát thân cao hơn nhiều. Choang choang choang. Nháy mắt, hai người lại giao thủ hơn 10 chiêu. Tam trưởng lão tuy phế mất một tay nhưng thực lực không kém hơn gã cây đoàn ôm bảo vệ chặt chẽ thân thể. Đại trưởng lão gầm khẽ, sơ đại đao lên phi thân đến viện thủ. Đến hay lắm. Diệp Phong đã chuẩn bị sẵn tay trái búng ra. Linh tê nhất chỉ xẹp tới. Đại trưởng lão hiểu rõ lời hại của kim mang, xoay thân đao, hỏa nguyên tràn ra, biến kim mang của Diệp Phong thành hư vô. Gái nhân lúc đó thoát khỏi tam trưởng lão, nhảy đến sát trước mặt đại trưởng lão, tay phải đâm mạnh, mũi truy thủ nhắm vào ngực lão. Tuy dài tức nào mạnh tức ấy nhưng đại trưởng lão đã chém đại đao đi, không kịp thu lại, đành dùng tay không chống chọi Lão thản nhiên lòng tay khỏi cán đao, ngưng thành hỏa cầu vỗ vào truy thủ của Diệp Phong Lão là tứ sai võ tung, hỏa nguyên thân hậu, tự thì không sợ gì ngọn truy thủ sắc bén này khóe mắt Diệp Phong nở nụ cười đắc xính, tay nhanh hơn một phần Chủ thủ đâm vào hỏa cầu liền cắt đôi hỏa nguyên năng lượng, đà không giảm vào đâm vào lòng tay đại trưởng lão Cái gì? Đại trưởng lão biến sắc Tay rụt lại đồng thời ngầm vận kinh trụt tới. Chát! Hỏa câu nổ tung, lực xung kích kinh hồn tràn ra khiến truy thủ của gã không thể đâm sâu thêm. Giọt máu đỏ trên mũi truy thủ cũng bốc hơi hết, đó là kết quả ban nãy gã đâm vào lòng tay đại trưởng lão. Chỉ tiếc là đối phương phản ứng quá nhanh nên không bị thương nặng. Đại trưởng lão cẩn thận tiểu tử này đang sử dụng ảnh nguyệt song nhận của nguyệt sát. Có thể phá được nguyên lực Tô biệt ở ngoài xa nhìn rõ Lên tiếng nhắc nhở Đại trưởng lão viết tô biệt Mắng thầm Sao không nói sớm bằng không lão Phu đâu đến nỗi sơ ý như thế Diệp phong không nhân cơ hội Truy khích hai tay đồng thời phát ra Kim nguyên tổ lại trên ngón tay Rồi bắn ra Lưỡng đạo kim mang sẹp vào Hai võ tôm cực độ lăng lệ gã toàn lực thi triển lục phẩm thân pháp võ kỹ như ngọn khói xuyên qua kẽ ở giữa hai người rồi lướt đi. chỉ cần thoát khỏi đại môn thì gã tùy tiện chạy đông nam tây bắc đều được. chỉ với hai võ tôn không thể ngăn được gã toàn lực phát động tốc độ. không hẳn tốc độ của họ kém gã nhưng gã đang bỏ chạy nên giữ quyền chủ động tùy tiện đổi hướng hoặc sừng đột ngột là sẽ kéo dãn được tự ly. Hai người đó muốn ngăn cản một đối thủ có tốc độ không kém tất cực kỳ khó khăn Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 296 Đối trận Tô Chiến Thiên Đại trưởng lão và tam trưởng lão cũng biết không thể để gã thoát xa nhưng linh tê chỉ của gã không phải loại võ ký dễ ứng phó. Thấy kim mang đến trước mắt, hai võ tung cùng thi triển thủ đoạn toàn lực ngăn chặn. Đại trưởng lão bản thân thực lực vốn cao hơn, hai ngọn lửa trong tay va vào kim mang, phát ra tiếng nổ lạnh lói, hóa giải kim mang thành vô hình. Tam trưởng lão rồn một nguyên hùng hậu vào đoàn côn khiến thân côn rực lên mười mấy cánh hoa xanh biếc như từng chiếc thuẫn năng lượng nhỏ xíu chẳng kim mang. Xuyên qua bảy tám cánh hoa kim mang hao tận năng lượng rồi tan thành vô hình. Linh tê nhất chỉ không được như chu thần tiến ký đối diện địch thủ cao hơn mấy cấp nếu không đánh lén sẽ khó có công hiệu. Nhưng mục đích của Diệp Phong đã đạt chỉ thoáng chốc đó. Gã đã lướt đi hơn 10 thước, cách đại môn không đầy 30 ức nữa. Gã có lòng tin thoát khỏi cửa trước khi đối phương đuổi kịp. Sau đó trời cao đất rộng, mặc cho gã bay cao. Đợi đi Tô Chiến Thiên. Chỉ cần ta tấn nhập võ tung thì đó là ngày tàn của lục lâm bang. Một đại trưởng lão đã khó chơi thế này rồi, đủ thấy thực lực của Tô Chiến Thiên chắc gã không địch nổi. Chỉ khi gã tấn nhập cảnh dưới võ tông mới có vi vọng so tài cao thấp. Gã tuy tự tin nhưng không tự phụ, chưa từng bao giờ lao đầu vào những trận chiến không có vi vọng chiến thắng. Nên 36 kế trước chuồn trên hết, gừ. Sau lưng vang lên tiếng tiểu hôi gầm rít khiến gã giật mình. Ngoái lại nhìn thấy trong vòng năm thước quanh mình tô chiến thiên sừng rực liệt diễm như hỏa long vút lên thanh thế kinh thiên. Tiểu hôi tuy nhanh nhẹn nhưng cũng khó lòng tránh được công kích trên tất cả các phương vị kiểu này. Toàn thân nó bao trùm trong thanh quang, xí nhiệt hỏa diễm từ bốn phương tám hướng ập vào hình thành vô số trận oanh tạc. Sau một loạt tiếng nổ, nó tỏ vẻ mệt mỏi hẳn thân hình nhỏ dần, mang theo một giải lửa lao ra khỏi vùng công kích. Vù thanh quang trên mình nó lóe lên, dập tắt lửa dính lên nhưng hình thể nhanh chóng thu nhỏ trở lại kích thước bằng bàn tay ửng anh nước mắt nhìn diệp phong tiểu hôi gã cả kinh không bỏ chạy nữa quay lại tránh khỏi hai võ tôn truy kích đại trưởng lão và tam trưởng lão đạt được mục đích chặn gã nên không đuổi sát quá chỉ chặn ở cửa tiểu hôi nhảy lên tay gã mắt hiện rõ nét mệt mỏi ngã vào tay gã rồi không bò dậy được sao vậy Lẽ nào tiểu hôi trọng thương Gã vội kiểm tra thân thể Phát hiện trừ một nguyên phản ứng Rất nhẹ ra thì không có gì đáng ngại Gã dồn nguyên nguyên lực vào Rồi móc ra một viên Một nguyên đơn nhét vào miệng nó Đơn rượt xuống bụng Tiểu hôi miễn cứng mở mắt Tói miệng đầy ướt ướt Quể hoài tóm lấy vạt áo gã leo lên vai Xem ra nhất Thời nó không thể chiến đấu Cũng may chỉ là một con tứ sai Yêu thú mới tấn cấp Chưa biết cách sử dụng sức mạnh tuy thiên phú thần thông đích sắc hùng hậu, khiến ta bó tay nhưng không duy trì được lâu. Tô chiến thiên như hỏa thần sáng lâm quanh mình hắn cháy đen một vùng, lạnh lung thút. Xem ra vận khí không phải lúc nào cũng đứng bên ngươi, lần này ngươi chết chắc. Hắn mừng thầm ban nãy thấy Diệp Phong bỏ chạy nên hắn bất chấp tất cả thi triển tuyệt chiêu định đánh gục tiểu hôi rồi đuổi theo gã. Ai ngờ cử viên vì chống lại công kích của hắn mà hao tận năng lượng còn gã lại ngu xuẩn quay lại cứu nó. Đúng là ngu không để đâu cho hết. Với hắn, vì một con yêu thú mà mất mạng là việc của kẻ ngốc. Yêu thú dù lợi hại đến đâu cũng là nô lệ của nhân loại, dù chết nhưng có giá trị thì hắn không ngần ngại hy sinh. Ba võ tông đứng thành hình chữ phẩm vây gã lại tình thế trở nên rất bất lợi đấu với hai võ công mà có thể đả thương một người, suýt nữa chạy thoát, dù ngươi là địch nhân, bản bang chủ cũng phải nói tiếng bội phục. Tô Chiến Thiên ngưng trọng nhìn gã, lạnh lùng nói: "Nể thực lực của ngươi, ta cho thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi chịu quy phục thành nghĩa tử của ta, ta sẽ không giết ngươi." "Hừ, Tô Chiến Thiên, đầu óc ngươi là đất hả? Muốn ta làm nghĩa tử, si tâm vọng tưởng." Nếu ngươi muốn bái ta làm nghĩa phụ thì tiểu gia còn có thể cân nhắc Diệp Phong cười thảm cuộc diện này gã không còn gì để mất Xem ra ngươi quyết tâm muốn chết Tô chiến thiên mục quang lạnh lại, sát ý giàn rạc Ban nãy Diệp Phong đấu với hai vị trưởng lão hơn nửa canh giờ E rằng đã đến lúc kiệt rồi rồi Ban nãy hắn đấu với tiểu hôi nhưng hiểu rõ tình hình trận đấu bên cạnh mấy chiêu võ khí của Diệp Phong đích xác bất phàm nhưng nếu so với hắn vẫn chưa đủ. Lưỡng vị trưởng lão chặn ở lối thoát để bản bang chủ tự tay thu thập tên khốn cuồng vọng này. Khí thế trên mình hắn tăng nhanh áp lực ngút trời tràn tới. Hai võ tôn tỏ vẻ hổ thẹn tuy tô chiến thiên không tránh nhưng thân là võ tôn cường giả liên thủ bắt một thiếu niên võ sư mà không thành suýt để gã chạy mất. Trước mặt mấy trăm bang chúng mà mất hết thể diện như thế, ánh mắt cả hai nhìn Diệp Phong đầy oán độc, gã chiến tử thì thôi, còn nếu bị bang chủ bắt cả hai nhất định sẽ cho gã nếm mùi sống không bằng chết là thế nào. Hôm nay Lão Phu được mở mắt, một thất sai võ sư nhỏ nhoi mà bức máu võ tông lục lâm bang đến mức đó. Tô Chiến Thiên cũng phải dốc toàn lực, nếu không tận mắt chứng kiến chắc Lão Phu không đời nào chịu tin. Lão già ban đầu có vẻ khinh thị diệp phong, giờ tỏ vẻ thán phục Xem ra đến thế là cùng đến lượt chúng ta ra mặt chưa? Một võ tôn khác cười bảo Cứ xem đắc, không cần thì không nên nhúc tay vẫn hơn Quy của bao đời của thương gia là không xen vào tranh chấp giữa các thế lực vân châu Lão già lắc đầu Vạn nhất tô chiến thiên hạ sát thủ thì sao? Lẽ nào ngươi cho rằng tiểu tử này sẽ mất mạng ngay, không cho chúng ta cơ hội sức thủ hả? Việc đó không hẳn, ha ha. Xem tiếp đi có lẽ thật sự thấy kỳ tích gì chăng? Ở chiến trường bên dưới, giao đấu bắt đầu kịch liệt. Diệp Phong thi triển thân Pháp, đẩy tốc độ lên cực điểm, du dấu với Tô Chiến Thiên. Hai gã gã luôn vận sắn Kim Nguyên Linh Tê Nhất chỉ sẵn sàng phát ra miệng ngậm mấy viên thất phẩm Kim Nguyên đơn Nếu bị Tô Chiến Thiên bức đến độ không tránh được thì búng ra giải vây Tô Chiến Thiên nghiến răng trợn mắt cơ hồ phát cuồng Nhưng thứ khác đã đành Kim mang mà đối thủ bắn ra chứa uy lực quá kinh nhân Với thực lực lục sai võ tôn mà hắn không dám chính diện ngay tiếp Mỗi lần Linh Tê Nhất chỉ bắn tới Hắn chỉ biết tránh đi hoạt phòng ngự, vất vả lắm mới bức Diệp Phong vào tuyệt cảnh thì gã lại lướt đi trơn tuột như con lươn. Tốc độ của hắn còn cao hơn Diệp Phong nhưng muốn đắc thủ nhanh chóng là chuyện bất khả y. Sú tiểu tử, ta xem ngươi còn bao nhiêu kim nguyên để tiêu hao nữa. Kim quang đó tuy vút xa trong khoảnh khắc nhưng cực kỳ ngưng kết, nguyên lực hao phí không ít. Diệp Phong liên tục lợi dụng nguyên nguyên lực bổ sung cho khí hải đồng thời nuốt nguyên đơn mới có thể bắn ra không e dè. Bất quá nguyên nguyên lực bổ sung phần nào cho khí hải hơn nữa nguyên nguyên lực của gã không phải vô cùng vô tận. Năng lượng mà Tô Chiến Thiên sử dụng phần lớn là lấy nguyên lực dẫn động thiên địa chi lực tiêu hao thật sự của thân thể không như Diệp Phong nếu gã là khí hải tu luyện giả e rằng kiệt sức từ lâu rồi. Gã chống chọi dai hơn hắn dự liệu Cả hai chơi trò đèn cù cút bắt suốt một anh giờ Chưa ai thấy đối phương có vẻ gì sẽ hụt hơi Hừ, chịu chết đi Tô chiến thiên sau rốt cũng không nén được Không biết đến lúc nào khiến Diệp Phong kiệt lực Để tránh đềm dài lắm mộng Hắn quyết định xuất tuyệt chiêu Thất phẩm võ kỹ Hỏa quyển long đằng Hồng mang trên mình Tô Chiến Thiên rực lên thiên địa chi lực quanh đó sơn tràn, hình thành một ngọn lửa quanh hắn bên trong ẩm chứa mấy con hỏa long lượn phòng, phát ra nhiệt độ nóng nghẹt thở Mắt Tô Chiến Thiên lóe hung quang, mấy con hỏa long giết lên lao tới, thân sùng sực lửa vây kín diệt phong, đầu song ngẩn lên bổ vào giữa. Hỏa long chưa tới, gã đã cảm nhận được khí tức nóng rực, huyết dịch toàn thân sôi trào. Diệp Phong tắn nát hai viên thất phẩm kim nguyên đơn trong miệng kinh cức thứ sáp quanh mình dài ra Mũi gai không còn giống nguyên hình mà giống một cây kim sắc truy thủ cùng loan đao cực kỳ đáng sợ Gã múa tiếp ảnh nguyệt song nhận lời dụng hiệu quả phá được nguyên lực của truy thủ liên tục xuất ra mơ U, V, Q, Q, O, Y Mấy đạo tàn ảnh khiến hỏa nguyên long thể vây phủ quanh mình mỏng hẳn Nhờ vào kim nguyên hồn hậu gã lao bình thoát ra ngoài. âm. tại vị trí gã đứng mấy đầu sồng va nhau tiếng nổ kịch liệt vang trời khiến cả lục lâm bang tổng bộ lắc lư. thân ảnh diệp phong bị hất văng đi lăn mấy vòng trên không rồi đập vào một bức tường tường đổ xuống chôn vùi gã. hốn nguyên võ tôn tác giả mạo từ hữu tài thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website. Ơu đi chuyện chấm o sờ g Chương 297 Chu thần cung xuất Cả quảng trường trở nên yên tĩnh Ai cũng muốn biết siệp phong lãnh một đòn như thế thì còn chiến lực nữa không Hoặc gã đã chết trong tiếng nổ vừa rồi Tô chiến thiên thở hồng hộc Liên tục sao đấu với cường độ cao hơn 2 canh giờ Lại hai lần sử dụng thất phẩm võ kỹ Dù hắn là cao dai võ tông cũng cảm giác thể nội nguyên lực hao tổn Hỏa nguyên lực tu luyện giả xưa nay chưa bao giờ sai sức Diệp Phong Không cần giả bộ nữa Ta biết ngươi không dễ chết thế đâu Tô Chiến Thiên đi thêm hai bước về phía đống đổ nát Nhưng không đến quá gần Trong đống đổ nát đầy yên tĩnh Không hề có động tĩnh gì Muốn giò ta Để ta xem ngươi ẩn tàng trong đó được bao lâu Tô Chiến Thiên cũng hơi hiệt sức Cần nhỉ một chút Hắn đứng cách chừng 10 thước Ngầm điều tức Tuy hắn rất tin vào hỏa quyển long đằng Nhưng nhận ra ngay tích tắc phát nổ Thì gã đã thoát khỏi điểm trung tâm Hắn đoán rằng gã không chết Nhưng không dễ chịu tí nào Ta là võ tông Có thể sử dụng thiên địa chi lực Để bổ sung nguyên lực Ngươi là thất sai võ sư Lại có hai khí hải, lẽ nào còn định so khả năng hồi phục với ta? Tô Chiến Thiên rất tự tin, không hề để tâm đến việc mất thời gian. Nhưng nếu thật sự so về khả năng hồi phục, hắn sao so được với người tu luyện nguyên nguyên lực như Diệp Phong? Sai lầm này quả thật hắn không tài tính ra. Trong đống đổ nát, Diệp Phong để tiểu hôi xuống dưới nách, dốc toàn lực thông đồng nguyên nguyên lực liệu thương đòn vừa rồi khiến gã thổ thương không nhẹ, cũng may nhờ có hai viên kim nguyên đơn tổng thêm kinh cực thứ sáp và thiết bị thuật nên miễn cưỡng chống được sức nổ. Thể nội gã chấn động kịch liệt, khí huyết hỗn loạn. Bên ngoài cũng có mấy vết thương sâu đến xương, máu chảy rầm rề. Nếu Tô Chiến Thiên kiên quyết tấn công tiếp, có lẽ gã không còn sức lực chống đỡ biểu hiện quá súng mánh của Diệp Phong lúc trước khiến hắn é rè, không dám xông lên ngay, mà sẵn sàng đợi gã chủ động xông ra. Đương nhiên, hắn cho rằng đối thủ không đủ nguyên lực, hơn nữa năng lực hồi phục của hắn cao hơn nhiều Diệp Phong. Đằng nào hôm nay Diệp Phong cũng chết ở đây, hà cớ hắn phải vội vàng làm gì. Một khắc sau, Diệp Phong sau rốt cũng áp chế được khí huyết sôi trào, nội tức bình tĩnh lại. Tuy thân thể còn mấy vết ngoại thương nhưng không ảnh hưởng nhiều đến chiến lực. Gã biết còn trốn tiếp tất tô chiến thiên không nén được nữa Nên đẩy tảng đá trên đầu ra đứng dậy Quả nhiên không ngoài dự tính Hắn cười âm u cho rằng Diệp Phong giả chết để đánh lén Nhưng giờ không nén được nữa nên chủ động xuất hiện Diệp Phong cười lạnh, khiêu khích với vẻ gây hấn Có dám tiếp một chiêu của ta không? Nếu ngươi tiếp được thì ta nhận thua, mặt ngươi xử trí Sắc mặt tô chiến thiên lạnh lại, xa vào trầm tư Hắn đã hiểu được bài tẩy của Diệp Phong Tuy cây cử bổng nặng trịch và kim mang sắc bén khá khó chơi Nhưng vì tất uy hiếp được đến hắn Giờ Diệp Phong tỏ vẻ chắc nghịch như vậy thì tất đã nắm chắc vạn nhất gã còn con bài tẩy lời hại hơn chưa dở ra Thì liệu hắn có cả kinh không? Thế nào, Tô bang chủ không dám hạ. Diệp Phong cười nhạo, gã không vội trong lúc này cứ tận lực liệu thương. Bản bang chủ lính giáo chiêu sao chót của ngươi thì đáp sao. Tô chiến thiên tâm niệm như điện Diệp Phong không thi triển võ ký có thể uy hiếp được hắn chắc trong khi thực chiến cũng khó có tuyệt chiêu gì đánh chúng được hắn. Hắn chỉ nói là sẽ lính giáo chứ không bảo sẽ ngạnh tiếp. Nếu phát giác có gì bất lợi thì tránh đi cũng không tính là nuốt lời Nhìn rõ nhé Lưới Diệp Phong cuốn lấy lục phẩm thổ nguyên đơn Như ý bổng nắm chắc trong tay Thập tứ điệp chấn Một bổng lắc lư Hiến thành khổng lồ ráng xuống đầu Tô Chiến Thiên Cho vặt Tô Chiến Thiên hừ khinh miệt cú đập này không có sức mạnh Lẽ nào Diệp Phong đến đường cùng chỉ cố giải rùa Hắn vung tay, hỏa nguyên đao nhận vút lên chặn đứng đòn đánh của đối phương. Ngươi thuộc, rồi. Chưa dứt lời, gã lại vung tay cử bổng vẽ thành một vòng tròn quét ngang eo. cự lực thuật thập tứ địa chấn, vãi gã dung lách cách. Tô chiến thiên đại hãi, không chỉ chi chích Diệp Phong không giữ lời, nói là một châu cối mà nuốt lời đánh lén, nguyên lực phun ra ào ào. Hai tay hắn vỗ nhanh như điện vào như ý bổng, chát, tô chiến thiên lùi nhanh, hóa giải luồng đại lực. Diệp phong cắn ngát nguyên đơn, lao vút tới, thập lục điệp chấn. Cự bổng lại giáng tới, lực đạo kinh hồn khiến không khí sung lên xoàn xoạt cùng phong cuốn qua chỗ tô chiến thiên đứng thổi bay mọi vật. Đó là liên hoàn tam thức gã từng sử dụng đối phó âu dương ngột. Lực đảo bồng sau mạnh hơn bồng trước Như kinh đào hãi lãng khiến đối phủ khó lòng phòng ngự và đánh giá được Nhát bồng sau cùng tích lũy khí lực đến đỉnh điểm tập hợp toàn bộ sức mạnh Tô chiến thiên chợt dựng tóc gáy tiếng chuông cảnh báo vang trong lòng khiến hàn ý thấu dương lan ra Nhát bồng này khiến hắn hoảng sợ Hắn vừa bị ngọn bồng chấn lùi Khó lòng tụ đủ nguyên lực định tránh né nhưng bị áp lực ngút trời giữ cứng, mắt hắn trừng lên đỏ ngầu thân thể hơi run. Hắn không thẻn là cao dai võ tôn kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng thân thể đợt rùm xuống cơ hồ dính sát mặt đất châm rầm mạnh lướt về phía diệp phong chui qua dưới chân gã vốn đang lơ lửng trên không. Đó cách thoát thân suy nhất và an toàn hơn hết. Tuy hắn phải chịu mối nhục lòn chôn nhưng giữ được tính mạng mới là quan trọng nhất. Âm. Như ý bồng đánh hụt, mặt đất xuất hiện một vết nước dài sâu hoắm, như trẻ quảng trường làm đôi. Diệp phong xoay mình đầy bất cam, lùi nhanh mấy thước, phòng bị tô chiến thiên đánh lén sau lưng. Lúc này khí thế của gã đã sảm thở hồng hộp như thoát lực, tay đau đớn như bị kiến cắn. Ngươi được. Được lắm. Tô Chiến Thiên mắt ánh lên sát ý áp độc, ban nãy phải lòn trôn gã thoát thân tức mặt bao nhiêu người khiến danh dự hắn mất sạch. Hắn nảy ra xung động muốn nuốt sống ăn tươi gã, không sao ngờ được hắn lại ra vào cảnh này. Tuy Diệp Phong dùng lời lừa gạt khiến hắn không phòng bị nhưng đang giao đấu sinh tử, lẽ nào hắn còn chỉ trích gã là không giữ lời. Hắn đi tin vào lời nói dối của địch nhân mới là chuyện đáng cười. Hắn như phát cuồng, đường đường nhất bang chi chủ mà lại phải chịu mối nhục lòn trôn. Nếu không giết Diệp Phong bằng phương thức tanh máu nhất, tàn nhẫn nhất, sao có thể giúp được sỉ nhục này? Chát! Hắn phất tay, hỏa nguyên xung kích hết Diệp Phong chưa kịp lấy hơi văng thêm hơn chục thước, lăn lông lốc dưới đất. Âm! Um lại một sải lửa từ trên trời ráng xuống ấm diệp phong xuống một hố sâu ta không để ngươi chết dễ dàng đâu tô chiến thiên giết lên lần này diệp phong đã kiệt lực tuy thiết bị thuật còn chống cự được một chút nhưng gần như đèn khô dầu cạn rồi quả nhiên vẫn phải dùng chu thần cung sao diệp phong không muốn để lộ con bài sau chót vì võ tông tại trường quá nhiều dù gã giết được một người E rằng khó lòng bị hai người khác giết. Hơn nữa còn hơn 200 võ sư ở vòng ngoài, gã không thể sát nhân diệt khẩu toàn bộ. Nhưng hiện tại gã đã đến nước sơn cùng thủy tận rồi, nếu chết thì tất cả sẽ tan thành bọt nước. Nên gã không thể cả nghĩ nữa. Tô Chiến Thiên, ta giết ngươi trước, báo thù cho Hồng Diệp Thư cho tộc nhân diệt gia đã chết, vì ngàn vạn võ giả Vân Châu bị ngươi tàn hại gã lại bị đánh bay đi. Bất quá phất tay lên, chu thần cung dơ lên, một viên lục phẩm nguyên đơn nhét vào miệng. Với tình trạng thân thể gã tối đa chỉ chịu được một lần xung kích của lục phẩm nguyên đơn. Nhưng gã không thể cả nghĩ như thế, dù chết cũng phải buộc tô chiến thiên bồi táng. thân thể hắn bật lùi trên không, chu thần cung lói lên kim quang kim tiến sắc bén phát ra năng lượng dao động đáng sợ khiến người khác biến sắc. Đó là hai võ tôn trên không lập tức trợn trừng mắt. Kim nguyên năng lượng ngưng tụ mạnh quá, năng lượng tiến này ngay cả ta cũng e ngại đôi phần. Một võ tôn lẩm bẩm, vũ khí gì nhỉ? Thương gia chúng ta cũng chưa từng nghe nói đến linh khí cung nỏ nào có thể công kích đạt đến hiệu quả đáng sợ như thế. Một võ tôn kinh ngạc, hơi thở cũng rồn rập. Nếu thực lực như chúng ta mà sử dụng cây cung này, chỉ e võ hoàng cũng phải kiêng nệp. Đúng là cực phẩm bảo bối, bảo bối đây rồi. Ông ta chính là võ tôn tu luyện kim nguyên khí hải, thấy chu thần cung cũng không khỏi có ý tham lam. Ông ta gần như nhận định cây cung không kém hơn đỉnh cấp thiên sai linh khí. Tốt nhất đừng mơ. Võ tôn cạnh ông ta cười khổ. Ngươi muốn lấy được cây cùng chỉ có hai khả năng. Một là cưỡng đoạt, hai là Diệp Phong tự nguyện tặng. Nếu cưỡng đoạt cách tốt nhất là giết Diệp Phong. Y chỉ là phổ thông võ sư đắc đành, nhưng y là ứng viên có thiên phú nhất mà thương gia chúng ta tìm được trong mấy ngàn năm nay. Nếu tương lai được thánh địa tuyển chúng thì lợi ích của thương gia chúng ta không kể xiết. Ngươi giết y thì đừng nói những người cầm đầu ra tộc biết được sẽ không tha mà lọt vào tai thánh địa. Ngươi vì tư lợi là giết một thiếu niên có thiên phú thành thánh, e sàng thương gia sẽ diệt tộc mất. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. O.D.O. Chuyện chấm O.S.G. Chương 298. Sư phụ, nếu ngươi không giết Diệp Phong, dùng võ lực cướp đoạt thì nếu trở thành người thánh địa, e rằng ngươi không thoát được đối phương báo thù. Võ tôn đó ngừng lại, đột nhiên lại mỉm cười. Trừ phi Diệp Phong tự nguyện tặng thì không có gì phiền hà cả. Võ tôn còn lại cười khổ lắc đầu. Ta mà có vũ khí như thế đời nào chịu tâm cam tình nguyện tặng người khác? Giả thiết này không bao giờ có. Nếu ông ta là một độc hành võ tôn có lẽ sẽ mạo hiểm cứng đoạt Chu Thần Cung, nhưng là thành viên trọng yếu của thương gia thì phải đưa gia tộc lên hàng đầu. Đã không thể đắc tội đối phương thì nên cố gắng giao hảo, niềm ham muốn Chu Thần Cung chỉ ló lên rồi tắt. Trong lúc trò chuyện, hai võ tôn chợt cảm thấy run lên, như bị ánh mắt ai đó nhìn chúng, không lạnh mà run. Họ cùng sùng mình nhìn nhau đều nhận ra nét kinh hãi trong mắt đối phương. Cao nhân phương nào? Thương ra thương ngâm thu thương ngâm đông xin mời hiện thân gặp mặt. Nếu có cao nhân theo dõi mà họ không phát giác, tu vi của đối phương khẳng định âm bất khả chắc, nên cả hai phi thường khiêm cung. Quanh đó đều yên lặng, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Lẽ nào là ảo giác? nhưng không thể hai người đều có ảnh sát. Hà Húng vừa rồi tựa hồ so đối phương cố ý phát ra có cả ý cảnh cáo, nhưng cả hai chắc không đắc tội với cao thủ tớ đó. thật ra đối phương cảnh cáo chuyện gì, hai người cười nhăn nhó, hoàn toàn không hiểu gì, bỏ qua hai võ tôn nghi thần nghi duyện. Phía dưới thì chu thần tiến đã căng lên dây cung, chỉ đợi phát ra kim nguyên lực tù lại sánh ngang nhất sai võ tôn toàn lực điệp động thiên địa chi lực, nhưng đầu ngưng tù thì ngay cả võ tôn cũng giật mình. Tô chiến thiên hiển nhiên cảm giác được uy hiếp nghiêm trọng, lập tức đưa ra phản ứng. Hắn dậm mạnh chân, sàn đá nát vụn, hắn hất một khối lớn lên, rồn hỏa nguyên vào rồi đá mũi chân. Khối đá xích vù vù lao tới diệt phong. Hắn bật ngược lại, đồng thời thể nội hỏa nguyên tràn lên điên cuồng, vây quanh thân thể như hỏa cầu sực cháy. Vù. Một mũi kim tiến phát ra bách trưởng quang mang rời dây cung, dễ dàng xuyên qua hỏa thạch, tiếp tục bắn vào tô chiến thiên. Tô chiến thiên phản ứng như điện, hữu trưởng cong thành trào liên tục phun ra hỏa nguyên cầu cỡ nắm tay bắn vào kim tiến. Chát, chát, chát. Một loạt tiếng nổ đồng thời vang lên, hỏa nguyên cầu chứa năng lượng kinh nhân không chịu nổi chu thần tiến toàn bộ nát vụn. Tô chiến thiên nghiến răng, tay trái giấy lên nguyên lực hùng hậu, chụp vào kim tiến, xèm. Tiếng ma sát chói tai vang lên chấn động toàn trường. Tô chiến thiên chỉ kịp né đầu đi, tay và vai đau thấu xương. Lòng tay trái của hắn tuôn máu, đầu vai cũng bị xuyên qua, máu không ngứt tràn ra. Nhờ cử thạch và hỏa nguyên cầu liên tục đón đỡ thuấn sát tiến gần như hết đà. Dù thế tô chiến thiên cũng chỉ đủ khả năng trụt vào khiến nó hơi lệch đi nên mới không chúng ít hầu. Bằng không hắn đã mất mạng. Hắn kinh hồn nhìn Diệp Phong đối phương bị viên đá đánh trúng ngã ngửa ra, không kịp thu lại chu thần cung, rơi xuống mặt đất. Ngực gã phập phòng liên tục, nhưng khó lòng động đậy được. Xong rồi. Không ngờ cao dai võ tôn lợi hại đến vậy, gã xúc toàn lực phát chu thần yến mà không lấy mạng được. Không cam tâm. Gã cực độ bất cam nhưng đã vô năng mất rồi. Thực lực cách nhau quá xa. Cây cung này, chắc là bí mật hắn nhiều lần sử dụng để ám sát cao thủ lục lâm bang chúng ta. Tô chiến thiên từng cho rằng linh tê nhất chỉ là sát thủ của gã Giờ xem ra là cây kim cung cổ kính này mới đúng Hắn vốn coi thường tất sát kim quang trong lời đồn Giờ tự thân đối diện mới hiểu được lời hại Đến giờ hắn còn chưa khôi phục khỏi nỗi sợ khi đối mặt với tử vong đó Quá nguy hiểm Đúng là ngàn cân treo sợi tóc Nếu Diệp Phong không phải trần trừ lúc ngưng nguyên lực thành mũi tên khiến hắn kịp phản ứng Nhặt đá lên giảm được một nửa uy lực của mũi tên thì kết quả vừa rồi đã khác Tuyệt đối không thể lưu lại tiểu tử này Tô chiến thiên mặc kệ vết thương Phất tay phải một lưới hỏa nguyên khí nhận chém vào vị trí của Diệp Phong Hắn hai lần suyết gục ngã trong tay đối thủ Bất sang sinh lòng sợ hãi Ai biết được Diệp Phong có lần thứ ba không Hắn đành bỏ ý định làm nhục gã dày vò cho đến chết Chỉ muốn một đao giải quyết cho xong thiếu niên đáng sợ này Nhất chém nào không hề lưu lại dư lực Nếu chúng thì Diệp Phong chết chắc Phải chết sao Lần đầu tiên gã tuyệt vọng đến thế Tuy nhiều lần đối diện cái chết Nhưng chưa bảo không còn hy vọng như hiện tại Thậm chí chỉ động đậy đầu ngón tay Cũng cực kỳ gian nan với gã Thấy hỏa nguyên khí nhận xé Không khí lao tới Gã nhắm mắt đợi chết Đột nhiên một giải bạch quang từ trên không đáp xuống chùm lên mình gãi như cái lồng ánh sáng. Hỏa nguyên khí nhận chém vào bạch quang, hỏa quang sung thiên quanh đó đổ nát hoang tàn nhưng Diệp Phong nằm trong lồng ánh sáng thì an nhiên thậm chí không mảy may cả thấy chấn động. Đồng thời khí tức ngút trời quét qua toàn trường bao trùm tổng bộ lục lâm bang tất thảy, kể cả Tô Chiến Thiên và hai trưởng lão đều đứng cứng đơ tại chỗ, uy áp kinh nhân khiến chúng không thể động đậy, lòng ngập sợ hãi. Tô Chiến Thiên há miệng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, cổ họng lục cục không thành lời. Nguyên lực của hắn xôi trào thế nào cũng không phá được áp lực đó, nếu cố sử dụng toàn bộ nguyên lực đối kháng thì e sẽ banh sắc mà chết. Tiếp đó một giải bạc quang chói lóa bao phủ một thân ảnh hư vô đột ngột xuất hiện trên đầu tất thầy, sư. Giải bạc quang năng lượng bao quanh gã và khí tức của thân ảnh trên không đều phát ra phong vị của nguyên nguyên lực. Tuy gã không nhận ra gương mặt nhưng khẳng sinh được là bản thân sư phụ đã dạy gã nguyên thần quyết. Bất quá gã chưa nói xong thì người trên không chừng mắt áp lực đẩy âm thanh của gã ngược lại. Gã chợt tỉnh ngộ, sư phụ đã sẵn không được đổ lộ thân phận người nên gã lập tức ngậm miệng yên tâm nằm xuống điều tức. Thật không chịu nổi đường đường ba võ tông đối phó một thất dai võ sư nhỏ nhoi mà còn liên thủ. Lần này vô tình vân châu ta quả thật được đại khai nhãn giới. Thân ảnh chen không cười nhạo, giọng nói không lớn nhưng vang khắp quảng trường. Tôn giá là ai? Vì sao lại ngăn cản lục lâm bang diệt địch uy áp sồn lên tô chiến thiên nhẹ hơn nên hắn miễn cưỡng mở miệng được Thân phận của ta bằng vào ngươi chưa có tư cách hỏi Người trên không chỉ hừ khẽ đáp bằng ngữ khí không thể nghi ngờ Hôm nay ta qua đây thấy thiếu niên này bản lĩnh rất khá nên có hảo cảm Lại không ra việc các ngươi dùng xa luôn chiến đối phó một võ sư nên cứu y Tôn giá là tuyệt đỉnh cao nhân, hà tất làm khó một bang phái phàm tục. Hắn và bản bang có thù sinh tử, giết cả con ruột bản nhân, hận này không đả thể không làm người. Tô chiến thiên bất cam tâm. Ta không có hứng biết đến cừu hận của các ngươi. Ta muốn cứu y là cứu, ngươi có bất mãn không? Áp lực sồn lên tô chiến thiên tăng thêm ba phần khiến hắn cơ hồ không thở nổi. Bản Bản nhân, không dám, tô chiến thiên đàm địa mồ hôi, cơ hồi quỳ xuống. Hắn hoảng sợ đồng thời nổi giận, sắp thấy mối hỏa tâm phúc mất mạng thì lại bị ngăn trở. Nhưng người trên không rõ ràng là tuyệt thế cao nhân biết đại thần thông, hắn đắc ổi được sao. Chỉ với áp lực này đối phương muốn giết toàn thể nhân mã ở đây cũng không mảy may phí sức. Ở đại lục này quyền đầu là chân lý, đừng nói đối phương chỉ cứu Diệp Phong mà có xếp sạch bọn hắn cũng không ai thương xót. Bạch quang cuốn Diệp Phong lên trời cùng với người đứng trong bạch mang lướt về phía đông thoáng sau đã biến mất khỏi thị tuyến chúng nhân, áp lực trầm trọng đó tan biến. Bang chủ! Đó, đó là ai? Vì sao lại cứu Diệp Phong? Hai võ tôn trưởng lão xun sẩy bước lên hỏi, bang chúng cũng đã đờ đẫn áp lực tan rồi mà chúng vẫn không dám động đậy. Ngươi hỏi lão tử, lão tử hỏi ai? Tô chiến thiên điên tiết, vết thương trên vai lại đả kích thần kinh hắn, hai mắt đỏ ngầu cơ hồ nhỏ máu, nhìn theo hướng diệp phong biến mất, tỏ vẻ nanh ác khôn cùng. Diệp phong, vận khí của ngươi quá tốt. Sắp bị giết thì lại được cao thủ đi qua cứu giúp ta Ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Người đó và Diệp Phong chắc không có quan hệ gì Bằng không không chỉ đơn giản là cứu hắn đi Tô Chiến Thiên nhớ lại thực lực của người trong bạch quang Sợ hãi hôn cùng Nếu người đó có quan hệ gì với Diệp Phong Thì tập hợp cả bang phái cũng không chịu được một đòn của người ta Sự tình có lẽ như người đó nói chỉ là đột nhiên nổi hứng Như thế Càng hay Lưỡng vị trưởng lão cũng lau mồ hôi Lấy làm may mắn Nhị trưởng lão và tứ trưởng lão tựa hồ còn đấu với địch nhân Chúng ta trừ hết vây ảnh của Diệp Phong đắc Không xếp được gã Tô Chiến Thiên chút hết cơn giận vào tổ nghĩa đường và bách cường ban đến tăng viện Ta giết sạc người của ngươi xem ngươi quay lại thì lấy gì đấu với lục lâm băng Tô chiến thiên khí thế hung hung dẫn nhân mã sông về phía tây môn. hỗn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tự hữu tài. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odiocuyện.org Trường 299 Ui chấn Vân Châu lưng chừng không ngoài xa hai võ tôn thương ra cũng run người kinh hãi vốn họ chuẩn bị xuất thủ cứu diệp phong nhưng vừa động đẩy thì bị khí trường đầy uy nhiếp sứ cực tại chỗ không động đẩy được đầu óc như bị xét đánh chấn động tâm thần Tuy khí tức chỉ thoáng qua nhưng trong lòng cả hai dậy sóng thực lực gì mà như thế võ hoàng Thương gia cũng có võ hoàng nhưng không thể thi triển thiên địa chi uy đến mức đó. Lẽ nào là võ thánh? Vân châu sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện một người? Cả võ nguyên đại lục, võ thánh có thể lộ diện không mấy ai cũng không theo phong cách này. Nếu là người thánh địa giá lâm thương gia tuyệt không thể mù tịt như thế. Dốc hết trí ấp suy nghĩ, hai người đột nhiên tỏ vẻ hoảng sợ. Lẽ nào là y hai võ tôn đồng thời nhớ đến một người, thân phận của người đó chỉ có nhân sĩ cao cấp của thất tông tam bang ngũ thế gia mới biết, hơn nữa lại là tấm kỳ Đó là một nam nhân từng khiến cả võ nguyên đại lục chìm trong mưa máu gió tanh, ngay cả thánh địa cũng e sợ, là người không gì không thể theo như lời đồn. Nhưng sao y lại xuất hiện tại Vân Châu? Thương gia chúc ta năm xưa đâu có vây tiểu y. Một người kinh ngạc hỏi. Chắc không phải đến gây phiền cho bản tộc. Bằng không hai các ngươi đâu sống sót được. Người còn lại thận trọng đáp. Y xuất thủ cứu Diệp Phong. Lẽ nào Diệp Phong có quan hệ gì với y? Không rõ. Y hành sự không đoán được. Không ai hiểu y nghĩ gì. Nhưng y nhu tay vào thì Diệp Phong tất không sao việc này có cần báo cáo với thánh địa. Ngươi sao thế? Nếu báo lên thánh địa thì chúng ta được lợi gì, Vạn Nhất y nổi sân, chút lên hương ra thì ngươi chịu trách nhiệm được không? Chúng ta không báo, thánh địa vì tất biết chúng ta từng gặp y, dù biết cũng chỉ trách mắng là cùng, ngươi nói xem nên thế nào. Võ Tôn xà hơn không hề khách khí mắng. Vạn Nhất Diệp Phong có gì liên can đến y? việc đó liên quan gì đến chúng ta, chúng ta chỉ phụ trách báo danh của Diệp Phong quan hệ của y và người đó, không đến lượt chúng ta nhúng vào. Võ tôn cao tuổi ngẫm nghĩ một chút, bối cảnh của Diệp Phong không vấn đề gì, chắc không có liên quan đến người đó. Chúng ta cứ nhắm mắt cho qua coi như chưa xảy ra chuyện gì là xong, cả hai đã quyết định, vội vàng rời thiết cùng thành, Thiết Hùng Thành Tây Môn, Bách Cường Bang và Lục Lâm Bang đang quấn lấy nhau Song Vương thực lực tương đương tiểu binh tuy kém hơn tứ trưởng lão nhưng nhất thời không thất bại ngay Bất quá khi họ thấy toán nhân mã của Tô Chiến Thiên đến Tăng Viện thì đều biến sắc Lẽ nào Diệp Hương Đế đã ngộ hại Y và Diệp Phong có ước định nếu gã thoát thân thì sẽ hú lên báo hiệu cho triệt thoát Nhưng sở tiếng hú chưa vang lên Tô Chiến Thiên lại đến đây Trương Bách Cường bất xác lo lắng Giết cho ta Không tha tên nào Tô Chiến Thiên nộ hỏa sung thiên gầm lên Nhân mã sau lưng lập tây u Vê q quy, quy cơ lơ a o tới Ha ha ha Tô bang chủ sao hôm nay lại nổi nóng như thế Tiếng cười vang vang cất lên, ba thân ảnh như ánh chớp vụt tới, thoáng sau đã đứng trước mặt hắn. "Cha." Trương Bách Cường thất thanh vui mừng. "Trương Bá thừa, Tô Chiến Thiên nghiến răng. "Ngươi dám dẫn người xông vào địa bàn của ta, lẽ nào muốn tử chiến với Lục Lâm Băng?" "Đâu có, đâu có." Trương gia không định gây sự với Quý Bang. Trương Bá thừa lắc đầu cười. Lão phu đến đây vì huyện tử vô tri, lại phát sinh xung đột vội uý bang nên lão phu phải đứng ra hóa giải. Tin rằng Tô bang chủ không so đo với tiểu bối chứ? Con trai ngươi. Tô Chiến thiên nhíu mày, Diệp Phong chưa từng để lộ thân phận của Trương Bách Cường vì không muốn Trương gia dính vào. Không sai xú tiểu tử đó nói là muốn tự lập bang phái, lão phu cho y một chút nhân thủ, không ngờ y lại dám trêu vào tô bang chủ, bách cường còn không mau đến nhận tội với tô bang chủ. trương bá thừa nháy mắt, giả bộ chừng chừng nhìn con trai, tô bang chủ tiểu tử đắc tội nhiều, xin được thứ lỗi. trương bách cường hiểu ý, bước lên bồi lễ y thấy sắc mặt tô chiến thiên hung tợn và bất phẫn trên mình còn mấy vết thương thì đoán sơ sơ quy quy u v quy quy o cơ diệp phong chưa chết bằng không hắn sao lại tỏ vẻ oán hận như vậy? còn tại sao diệp phong trước khi bỏ đi mà không báo tin y đoán sơ sơ quy quy u v quy quy o cơ là tình huống không cho phép. Vậy thì y không muốn liều mình với lục lâm bang, phụ thân có mặt vừa hay hóa giải nguy cơ một cách hòa bình. Tô chiến thiên sầm mặt nhìn trương gia phụ tử. trương bá thừa mang theo hai võ tung, luận thực lực thì hắn và tam trưởng lão đều hổ thương nên hơi lép vế. Hơn nữa dù chiếm ưu thí thì hắn cũng không thể bắt Trương gia võ tông mà trở mặt với đối phương. Tuy hắn bực mình vì Trương gia câu kết với Diệp Phong nhưng Trương bá thừa ông chủ động ra mặt coi như còn chịu nhún đôi phần. Hắn cũng tiện phát tác. Trương gia đã tới, khó dám chắc hai nhà kia không có võ tông mai phục gần đó. Thật sự giao đấu thì khẳng định lục lâm bang tổn thất phi thường. Hiện tại Diệp Phong chưa chết. Hắn không muốn có biến cố, cân nhắc hồi lâu rồi mới hừ lạnh. Trương tộc trưởng có gì giải thích với mố về việc hôm nay chăng? Giải thích. Nên, nên chứ. Trương bá thừa tươi cười. Một tháng sau bản tộc trưởng sẽ phái người đến xin lỗi. Hy vọng tô bang chủ không trách tội nhất thời hồ đồ của Tiểu Nhi. Chúng ta đến Nam Môn. Tô Chiến Thiên Phất tay không thèm để ý đến Trương Bá Thừa, đi về Nam môn lối khó tổ nghĩa đường. Trương Bá Cường đảo mắt, kéo tiểu binh. Tiểu binh không ngốc, hiểu ngay ý thiếu gia, vận huyên lực lên đơn điền hú vang gấp rút. Tiếng hú lên tận mây cao, vang khắp Thiết Hùng thành. Tô Chính Thiên ngoái lại sân giữ, thấy Trương Bá Thừa đang cười khẩy thì đành nuốt sận. "Đợi ta giải quyết diệp phong xong sẽ Trương gia gia khai đao." Nghĩ vậy nên hắn bước nhanh về phía Nam Môn Đối phương đã được cảnh báo Nếu cố ý rút lui E rằng nhị trưởng lão không ngăn được Cha sao lại đến đây Trương Bách Cường lấy làm lạ Lão tử không đến thì cái mạng người mất ở đây rồi Trương Bá Thừa gầm lên Tưởng ngươi có chút hơn người Lập được bang phái Lại đi ngu sởn chạm vào tô chiến thiên Ngươi nghĩ mình có mấy cái mạng có nguy hiểm mới có thu hoạch. Tầm nhìn của cha hạn hẹp lắm. Trương Bách Cường phản bác. Con tin rằng sau cùng Diệp Phong sẽ thắng Lục Lâm Bang. Đặt quan hệ với Y Từ bây giờ so với sau này chỉ thêm hoa vào gấm có phải hữu dụng hơn nhiều không? Lục Lâm Bang đứng vững ở Vân Châu ngần ấy năm lại phát triển không ngừng chứng tỏ Tô Chiến Thiên không dễ chơi. Một tiểu tử dù có bản lĩnh cũng không thể lợi hại hơn tam đại thế lực Việc bọn ta không làm được y hoàn thành nổi sao Trương Bá Thừa Phì cười chế xéo Các người đã bị Tô Chiến Thiên dọa sợ mất mật nên không làm được là đương nhiên Trương Bách Cường ngạo nghệ Cha có thấy thương thế của Tô Chiến Thiên và tam trưởng lão không Diệp Phong một mình xông vào tổng bộ không chỉ đả thương hai võ tôn mà còn thoát thân được cha cho rằng với bản lĩnh đó mà không đấu nổi tô chiến thiên sao trương bá thừa cứng đơ sắc mặt đích xác có ấn tượng tô chiến thiên và tam trưởng lão đều thụ thương lúc đó ông ta lấy làm lạ nhưng không nghĩ kỹ giờ mới thấy trừ diệp phong không còn ai dám đấu với tô chiến thiên nữa vết thương đó chắc do diệp phong gây ra ngươi nói là ban nãy Diệp Phong một mình đấu với bọn Tô Chiến Thiên Không, không thể nào Trương Bá Thừa lạc giọng Đơn thương độc mã dám đối diện với ba võ tôn Chỉ với khí phách này thì thành tựu sau này của ít tất không thể lường trước Hiện tại cha còn nghĩ con chọn sai không Trương Bách Cường hít cầm lên hỏi Nhưng ý mới chỉ là võ sư Trương Bá Thừa vẫn không tin Lão hiểu rõ chiến lực của Tô Chiến Thiên chính lão xuất thủ cũng chưa chắc đã thương được hắn Thế càng chứng tỏ tiềm lực của Diệp Phong Con nhắc cho cha nhớ, hiện ý mới 18 tuổi, thất sai võ sư 18 tuổi Hắc hắc, cha nghĩ nghĩ đi Trương Bách Cường đắc ý cười, dẫn huyên để Bách Cường ban rút khỏi Thiết Hùng Thành Chỉ trong mấy hôm ngắn ngủi, việc xảy ra ở Thiết Hùng Thành được những người hiếu sự đồn đi Diệp Phong một địch ba đả thương hai người tạo thành chấn động khắp Vân Châu Tuy lời đồn hơi quá nhưng kết quả thì được công nhận Lục Lâm bang xuất động năm võ tung Mấy trăm võ sư mà không lấy được mạng Diệp Phong Gã tung hoành khắp Thiết Hùng Thành đả thương hai võ tung rồi thoát thân đi mất Còn thần bí cao thủ đó khiến không ít người suy đoán Đại đa số có cùng quan điểm với lục lâm bang là đối phương chỉ tình cờ đi qua, ngấu nhiên cứu Diệp Phong. Lần đầu tiên những vân vật đầu não của tam đại thế lực phải trọng thì gã, bắt đầu phái nhân thủ liên hệ với mộ quan thành tổ nghĩa đường, chuẩn bị hợp tác. Tuy e rè tính cách điên khùng của Tô Chiến Thiên nên tam đại thế lực không công khai ra mặt tuyên chiến với lục lâm bang nhưng đã ngầm chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần lục lâm bang xuất hiện dấu hiệu sụp đổ là họ sẽ bồi cho một đòn ngay. tô chiến thiên cũng hiểu các phương đang xôn xao, hắn dưỡng thương xong liền phát động toàn bộ lục lâm bang đến vây tiếu mộ quang thành. Trừ tam trưởng lão thương thế khá nặng ở lại trong tổng bộ, mỗi võ tông khác đều xuất mã. Tổ nghĩa đường giáo xiết chuẩn bị toàn lực chiến đấu. Nhưng họ còn kiểu một nhân tố trọng yếu Diệp Phong vẫn chưa quay về